Thôi về đời đường làm lưu Man tác giả Chu Ngọc, chương 81 Mốt, ngày ngảnh nhã, lên bờ, tự nhiên có riêng thương cùng chủ dụng muối đến tiếp đãi. Bánh hành ngọt ở trên thuyền lên đăng trên biển, lúc lên bờ, bộ có chữ giận vạn, chảy sau khi đã điều trị tốt trạng thái, đoàn người thì được an bài ở một căn nhà bên biệt không có xa xỉ bằng nhà của Ngô Lệ Hoa, cũng không có tinh xạo đẹp đẽ như nhà của Lâm Tử Vũ càng không có hào khí ôn hòa của lâm tiên tuyệt ở Giang Nam. Ngược lại, mang theo một loại giản dị của cư dân vùng ven biển. Rất có đặc sắc riêng của nơi này. Một cái sân nho nhỏ, bên trong có mười mấy phòng, bản chí rất đơn giản, cũng rất tùy ý, làm cho người ta có một loại cảnh giác ấm áp mặt thoải mái. Đợt tử Thanh vừa nhìn thấy đã lên tiếng trồng trồ khen ngợi. Mãi ngày nay, toàn là những nhà giàu có nếu phát ngán rồi. Lúc này, sống ở một vùng nông thôn, thọc lập ý với ý của nàng. Lên tục vài ngày, Lục Tử Thanh theo Lâm Tử Vũ thăm mấy rụng muối. Lâm Tử Vũ thấy Lục Tử Thanh về mặt tò mò, nên giải thích mối biển được hình thành ra sao. Khi thủy chiều dâng lên, nước biển ngâm rụng muối, cũng cần phải xem mấy hồ nước mặn. Công nhân làm muối sẽ đem nước biển tính lên rụng muối, lại dùng bùa cào, cả muối hành từng đóng. Sau khi phơi nắng 2 ba hôm, lại đem muối vụn đổ vào hồ nước mặn làm muối, nén chặt lại, lại tính nước biển lên trên. Sau đó quấy dưới đáy hồ Nước mặn phải được đặt Mành trúc hoặc chiếu để lọc nước biển Nước biển phải được lọc đáy hồ Sau đó công nhân làm mối Cần một đoạn nhánh cây Có tên là đôi cá vàng Đã được tuyệt trùng ném lên giữ nước biển Để kiểm tra nồng độ đến nồng độ thích hợp Thì nhánh cây sẽ trở lên trên mặt nước Còn họ nên có thể đem nước biển này Đổ vào máu muối Sau một ngày dự án mặt trời trói trang ở nước bốc lên, Trên mảng muối hình lưu lại một tầng muối trắng. Rồi Tử Thanh hiểu cái, Cái hiểu cái không cần gần đầu. Vân Thiền ở một bên nhưng chặt chẽ khi tặng vào trong lòng. Đã muốn làm công việc làm ăn này. Nếu không hiểu, khẳng định sẽ bị thịt thòi lớn. Nhìn theo Lâm Tử Vũ vài ngày, Dần dần cũng không còn cảm thấy háo hức mới mẻ như bắt đầu nữa. Đã thấy Vân Thiền cùng Ngô Lệ Hoa, Tiếp nhận chuyện bọn họ làm. Khổng Ngọc ở giữa chùa hoạch, Cùng Lâm Tử Vũ bàn bạc cụ thể. Chỉ có một mình mình không có việc gì làm Chỉ còn cách dạo quán rượu muối Dạo vòi vòng đã không còn hứng thú nữa Tôi nghĩ mình cũng nên dạo bộ một chút Nói như thế nào thì mình cũng là lão bạn Tuy nhiên không thể chơi bời lâu lộng Nên làm ra vẻ ta đây cũng rất chăm chỉ Bác đác sĩ, lòng tử vũ Mỗi khi tìm nàng thương lượng chuyện gì đó Thì nàng lại suy nghĩ được ngày Cũng chỉ nói ra một câu Ý tứ của Hồng Ngọc chính là ý tứ của ta Dần dần, lòng tử vũ không tìm nàng để thương lượng nữa trực tiếp tìm Hồng Ngọc là tốt nhất Cho nên hiện tại nàng đến là nhả nhã Còn đám người bên cạnh thì việc bị xoay như trong trông tróng Ngày hôm đó, lục tiểu thanh cũng không giả bộ nữa Các ý với khán nghiệm người nào đó đã tình gặp qua lão bà mỗi ngày Phải làm việc chưa Biết người khéo dùng lời là tốt Cho nên nàng mang theo mũi tử của Lý Quân Hiên đi dạo Lý Quân Hiên tin rằng không có nghe được tiểu thanh nói vài lần Nàng muốn làm cái gì Nóng tràn cũng đoán ra được tám chiếm phần Là ngại phận của mình, không thể xem vào việc làm ăn này được Chỉ có thèm đòi bóng nói gió, có chủ ý giúp đỡ Lục Tuyệt Thanh Lại thấy hồng ngọc cùng ngô lệ hoa xử lý khèm láo mặc chuyện Không cho lòng tử vũ chứng mượn một chút tĩnh nghi nào Để yên tâm đem theo Lý Quỳnh cùng đảm đi dạo Tiết trải quyết hôn thật sạc khoái Ở biển trong xanh, thải tiết ôn hóa rất thích hợp cho việc du hoàng Ba người cùng đường chơi đồi trên biển Lục Tuyệt hành vừa nhìn thấy bờ cắt vàng mênh mông hai mắt tỏa sáng lấp lánh Dưới chân ra tăng tốc độ sẽ điên cùng ở phía biển rộng Biển ơi, ta tới đây Một bền, biển bắt hai tay, cởi áo Sam thì con Hiền ở bên cạnh, lập tức thay đổi sắc mặt Hãy bước đột heo ngăn cản nàng Nàng làm gì vậy? Đột tử thanh về mặt hương phấn Ta muốn mặc đồ ba mảnh, sợ trên bờ cát vàng Wa wow, ha ha, bờ cát phong tình mỹ lệ Mỹ nhân, xoái ca, lã mạn kiểu Hawaii Ta muốn tắm nắng Đấy con Hiền nhớ mảnh cười khổ khổ Nàng nói nàng loại sợ gì vậy không biết Thật cho nàng biết Ta là nam tử đó Một cô gái như nàng Lại ở trước mặt của nam tử Cái quần áo còn ra thể thống gì nữa Còn không mong mọc vào Rồi tự thanh mày Nhìn thóng cao vẻ mặt Vừa cười một giận của Lý Quân Hiên Không khỏi cười đến vô cùng sáng lạc Đã chết Vừa thấy bởi căn đã quá hương phấn mất rồi Hai Quần mắt thời đại này là thờ đại nào mất Mình nhìn thấy biển Chỉ nghĩ ngay đến thiên đường mỹ nữ Máy ca Chính là nơi tập học đầu bơi. Những thứ khác không trọng yếu Thật sự hát, hát lại đai lưng Nhìn lại mình tuyết rằng không phải là bị bó như cái bánh trưng Nhưng cũng gần giống nó Thật loại quýt khuất sáng người hoàn hảo của mình mà Hai lần thôi đi Ở chỗ này mặc đồ ba mảnh tắm biển Không bị người nói là bệnh nhân thần kinh Thì cũng bị người đi cướp Làm áp trại phụ nhân mất rằng, thời Thật sự của mình không được phát huy Nhưng trước nghiệp áp trại phụ nhân này Trước mắt mình còn chưa hứng thú Phòng qua bên người Lý Quân Hiên, đang chắn trước mặt, Độp Tử Thanh như một ác lang, bầu nhào và đống phân, thật mạnh cùng với vợ căn tiếp xúc thân mật. Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh nhìn mà liếu cả lưỡi, Độp Tử Thanh đã trở sang mấy thước, cửa ha ha, cũng không đứng dậy, trực tiếp lên vải vòng, nằm trên vợ căn người đầu nhìn màu trời xanh, đột nhiên lại cửa ha ha 3 tiếng. Lý Quỳnh xót xóa mắt như Độp Tử Thanh đang bỏ dậy nhập vội xò, không khó chừng trừ nói, ca ca. Mội, mội như thế nào lại cảm thấy Tuyệt Thanh tị tị bây giờ không được bình thường thế này Lấy Quân Hiền nhìn qua lục tuổi thanh đang cười không dứt Chạy khẽ cười nói Nạn có khi nào, bình thường chưa Quỳnh Nhi được dùng ánh mắt thấy tục để nhìn nạn Nạn không giống như chúng ta Lấy Quỳnh nghe Huỳnh trưởng nói như vậy Khẽ mềm cười Lấy ca ca những không chấp Người bị bệnh hành kinh ở bên bờ gắt kia Chạy mệnh cười Hình chạy về phía lục tuổi thanh Cùng Lấy Quỳnh nghe cáp một lúc Chất đóng mừng Nhất hả hứng phấn, nhảy xuống biển, đặt nước về phía Lý Quỳnh cùng lấy Quân Hiên Trong lúc ba người chơi đùa, biến thành ướt sũng cũng may tuy rằng là đầu thu, nhưng nhiệt độ cũng khá ấm Ba người chỉ cảm thấy mất mẻ chứ không lạnh Thật sự là lực tuyệt hành nghĩ đã mệt Cách mấy bợi cát không xa, có một tảng đá lối nhô lên Ở giữa hơ hơ cầm ngên, nhẽm bóng Lê chạy tới, vừa tặng nghỉ ngơi, vừa phơi nắng Lý Quân Hiên cũng vứt hết thể diện cùng một quận vương Cười hớ hở, hở nằm xuống cát Nhắm mắt lại. Bên cạnh, Lý Quỳnh vừa cười, vừa đặt mông đôi lưng về phía lười tuổi thanh ngồi xuống, họ phỉ phò. Ba người thì tặng một lát, âm thanh dần tan của Lý Quỳnh văng lên. Hôm nay thật là vui, mỗi chưa từng có thời gian nào vui vẻ như vậy. cảm giác không bị gò bó, thúc ép thật là tốt. Lý Quân Hiên đang nằm trên cát cười. Người cả đời bị gò bó, thúc ép rồi. Nếu không sống cho sáng một chút, thì thật ổn khi đã được sinh ra trên đời. Mỗi ngày đồ sống thật vui vẻ, thật là tao biết bao Xa xa lục tiểu thanh tiếng Lục tiểu thanh ta có bao nhiệm vọng lớn Một, ta muốn sống lại chính mình Hai, ta muốn có thật nhiều tiền Nhờ đến mức có thể để chết người Tư vị bị tiền để chết, thật là tuyệt vời Ba, thu nạp mỹ nữ xoay ca khắp thiên hạng để cho ta ngắm Bất quá chỉ cần cấp nhật đủ để thoả mãn mắt nhìn của ta là được Không có, ta cũng không cẩu cữ Mấy có hết nhìn bầu trời hỏi Tiểu Thanh chụp bỏ tiền ra, nàng không thích cái gì khác nữa sao? Lực Tiểu Thanh nói Ta thích nhất là tiền Hẳn biết rằng không có chúng nó, chúng ta nửa bước cũng khó mà đi thì chính là chỗ sự vững chắc nhất của chúng ta Vậy phần những thứ khác có duyên có được hay không là được rồi Không có duyên thì cũng không nên cầu cứng làm gì đối với ta, quan trọng nhất là tiền Những thứ khác tuy là tùy duyên đi Lịch Thịnh cười duyên nói Tiểu Thanh tỉ tỷ đúng là người không phải bình thường Ý tưởng đó của tỷ không phải là ý tưởng của một nữ tử nên có. Nếu không phải một từ nhỏ đã bị ca ca vắt nháo lòng học thì của Nhi cũng không biết thành một nữ tử, không có quy củ như bây giờ đâu. Nhưng mà tuyệt thanh thì tỷ cũng chẳng để những quy củ nên có một nữ tử vào mắt. ha ha thật đúng là động nhất vô nhị. Rồi tuyệt thanh bảo xa xa thương cười nói, ta nếu không phải độc nhất vô nhị của đại đường, ta đem đầu thay xuống làm cầu đá. Một nếu còn có thể tìm ra mọi người như ta đây Vậy ta đây có thể có một bạn Sau đó lại cười ha ha Thật sự nếu tìm ra được một người xin không nữa Thì mình cũng đã quá thành không rồi Sa Sa lấy quyền díu dắt díu díp, cười đùa Để tử thanh nằm người trên tảng đá Nước đầu nhìn lên trời Một thụ gió biển theo vòng mặt Trước mỗi người thấy một nước biển Không khỏi nhẹ nhàng từ từ nhắm mắt lại Ngày như thế này Mỗi người mới gọi là cuộc sống của thần tiên Sa Sa Thì Lê Quỳnh cùng lấy Quân Hiền nói chuyện nhỏ dần Thảm giác đường trên chân trời Hơi hơi có chút lạnh lẽo Không khỏi một mắt ra nhìn Chỉ nhìn thấy Mình cũng đang nằm trên tảng đá Sợ hai chân Lại đang vào trong nước Thầy ngẳng đầu lên nhìn Có nhầm không vậy Mình như thế nào Lại ở trong nước Không dám tin xoa xoa mắt Đúng là mình đang ở trong nước Cách bờ một khoảng Chính mình lúc này Đang nổi trên mặt nước Nổi trên mặt nước Không phải chứ Từ lúc nào, biệt đông lại biến thành biệt chết thế này. Ôi ơi ôi, ôi, mình lại không biết bơi. Chẳng lẽ mộng du cũng có thể như vậy sao? Nhìn rõ ràng vừa rồi, mình không có ngủ cơ mà. Thân Kinh một đứng dậy, cảm giác là bàn tay chặn vào vật cứng cứng. Đập thủ thanh vừa cuối đầu, chính là tạng đá lớn kia. Thành đám cũng biết lỗi sao. Chuyện lạ, năm nào cũng có. Năm nay là nhiều nhất. Đầu óc cũng trống rỗng, mày móc cũng quay đầu nhìn lại. Bên tay văng lên tiếng nước, ào ào. Tảng đá thật cao Tảng đá này thật cao Nơi biển có quy luật ào ào chứ sao đông đưa Nước mắt nhìn về phía trước Thấy có một trống nhọ đen đen đang nhâu lên Giống như một cái đầu nhỏ Cao bằng quả bưởi đang nổi trên mặt nước Nhìn chằm chằm hồng chớp mắt Dùng sức bật tay mình một cái là thấy bình tĩnh Mẹ ơi, không ngờ lại trùng hợp như thế Nhưng mà chỉ thấy tảng đá lớn này Ở văn thật tinh xào, bóng lón rất đẹp Thế này mà cũng có thể trúng thầu Sau hai giây chầm mặt, đột nhiên đo lên một tiếng kêu kinh thiên động địa Cứu mạng, xu biển! Hai người đang nằm ở trên bờ cát, nghe vợ lập tức đứng lên Mất nhìn thấy lực tuyệt thanh đang ngồi ở trên tảng đá lớn kia vùng tay thất kinh kêu to Lý Quân Hiên không khóa ngợt người, đã nhìn qua khoảng cách định bờ Không khóa đinh cuồng cười ha ha Lý Quân Hiên ngạc cực kỳ nhìn lực tuyệt thanh ơn đi, tảng đá của người sao có thể nổi trên mặt nước Lực tuyệt thanh thấy lý Quân Hiên chỉ lo cười Không ngừng, không rảnh cứu mình, vừa sợ vừa giận nói Ta không biết bơi, Nếu Quân Hiên Nếu mình không cứu ta, ta sẽ cho Huỳnh biết thế nào đẹp mặt Lưu Quân Hiên vừa cười, vừa lắc lắc đầu quýt ra phía trước Được tử Thanh thấy Lưu Quân Hiên tới cứu mình Tâm trạng cũng được ổn định một chút Vỗ vỗ Mai Dùa vui vẻ nói Dù biển đại ca, nhưng cũng thật là to Không có thể gì, ở bên bờ biển tầm nắng làm gì Làm hại ta nhìn lầm là tượng đá Hôm nay nếu ta không phát hiện ra sớm Ngươi không phải là tính sẽ đem ra đi bán nữa chứ Ta nghĩ là dưới lâm cung chắc không có mấy nữ đẹp như ta đâu Nhưng mà để tránh cân ganh của nữ tự Ta cũng không nên xuống đó là tốt nhất Dùng một chút Rõ ràng của đến đầu rùa Nói tiếp đã rùa à Ngươi sống mấy ngàn năm rồi Nhìn người to như thế này Nhất định tuổi cũng không nhỏ Nghe người ta nói Thiên sơ ngàn năm rất tốt Ta nhìn ngươi Chắc cũng phải mấy ngàn tuổi rồi chứ Thằng Định cũng rất tốt Nếu không đợi lạc nữa chúng ta theo ta trở về Ta cho em nấu ngươi hành canh uống được không? Ta muốn trở sinh bất lão hoặc là sống đến 800 tuổi Ngươi thật sự không có ý kiến gì hả? Trong não nàng, suốt cuộc lại chứa bao nhiêu suy nghĩ vẫn vơ vậy Một âm thanh trêu tức lụt nhiên văng lên bên tai Lực tuyệt thanh quay đầu nhìn lấy Quân Hinh vẹn mặt tích cửa đang nhìn mình Không khỏi chỉ vào dù người đã dưới thân Bắt nó về, hòng canh uống Lê Quân Hinh cốc nhau vào đỉnh đầu Lực thay nói Còn dùa biển này, không biết đã sống bao nhiêu năm, khẳng định rằng đã có linh khí, là cư nhiên đã thảo nghĩ ăn nó, phải biết rằng có thể sống đến sức mệnh này là đá nội tôn kính, còn không mau xuống dưới. Còn nói nữa, chỉ sợ không được xuống nữa đâu. Cho tựa thanh tính vừa tay để cho Lê Quân Hiên cá xuống, đột nhiên nhìn thấy quần áo ở trên người Lê Quân Hiên vẫn khó giáo, không khỏi ngần người, cứ đầu nhìn phía dưới. Nước mới chỉ đến bắp đùa Lê Quân Hiên, là do mình vượt dồn nhất hạt kích động, Chỉ nhìn lại cách bờ, không chú ý đến khoảng cách đó không xa. Chuyện này đang trở cười cho bọn họ rồi. Nước đến đầu gối và cũng cơ toán lên cứu mạng. Mặt mũi đều đã mất hết, tất cả đều tại con dùm bị chết tiệt này. Thảo phí phỉ nhận xuống, bọn trở ăn hai cái lập tức đến thằng người dạy. Nhìn thoáng qua nước biển, đã nhanh dâng lên đến mông mình. Hùng hăng liều lấy quấn hiên một cái. Chắc không được vui rồi, hắn lại cười vui vẻ như vậy. Thấy dò biển đang thử chi ra tóc quay trở về đại dương. Thật là có chút tích núi. Có lẽ uống bắt canh thịt của nó có thể sống lâu thì mấy trăm năm cũng nên. Bựng không cao lòng, ảo ảo bơi trứng trở về. Ảo ảo bơi đứng trở về. Đột nhiên trong lúc đang bơi đứng, thân thể của Lực Tử Thanh cứng đò, chất lại. Liên Quân Hiên ở bên cạnh quay đầu nhìn hỏi. Làm sao vậy? Lực Tử Thanh sẽ giật khóe môi. Trong mặt, lộ ra biểu tình khó coi hơn khóc. Cán giam ra sức đi lên bờ co lên trên bờ. Lục Tuyệt Hành nắm vào tay lịt Quân Hiên, du chân trái lên, tính cơ khớp đùi hai lương, cùng với phá lớn vang lên. Có con cô cá ta. Lý Quân Hiên thấy ở giữa chân trái của Lục có một con cô biển, thò bạc bản tay. Lúc này, thay dùng cái khăn lấn của mình, cực kỳ dị dạng kẹp vào chân của Lục Bởi vì không có chảy máu, cho nên mới nói, cô biển cũng thích người chứ diện mà. Lý Quân Hiên vốn đã không muốn cười Một bên vươn tay gửi con cua biển kết xuống Một bên tính cười ha ha chuyển vang lại Đồng thời chuyển đến một tính kêu thê lương Mình sẽ lại thương xẻo như thế này chứ Nếu quỷ ở một bên cười ngại ngẽo Chịp vào lực tuyệt hành cười nỗi không nói ra được lời Đây là tuyệt hành tin tự gì gan lớn nhất thế hạ hay sao Rõ ràng là một nữ nhân cực kỳ sợ chết Xem ra sự sống chết trong mắt mọi người để giống nhau Cho dù có là độc nhất cô nhị cũng thế Buổi chiều, ở dưới lưới kể chuyện đầy sóng động của Lý Quỳnh. Ngay cả tên mặt lạnh, hơn tiền, lành dưỡng cũng không thể giấu được ý cười. Thật là mất mặt, không dám nhìn ý cười trên mặt của bọn họ. là vào đầu phòng với con cua biển, vào gan sóng rụm tới trên cổ mỹ nữ. Sau khi ăn sạch sẽ nó xong, điểm lấy môi, nhấn rắc nghe loại nói. Ngày mai đi bách cua, ta muốn ăn sạch các ngươi. Ở trong tiếng cười ầm ầm lớn của mọi người, được tự thanh lập tức đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Sáng sớm ngày hôm sau, Rồi Vĩa Thanh tự mình tìm đến ngư dân quanh năm xuất thái gần bầu biển. và người đồng loạt nhảy lên trên thuyền đánh cá của ngươi dân, đánh gần bắt cua biển. Trong loại sinh vật biển, cuộc sống của con cua biển cũng khá đơn giản. Ngày thường, ngươi dân dở bến đi đánh cá, một số sang gia có thể vớt được vài con cua. Hơn nữ hiện tại chính là đầu thô rất thích hợp để ăn cua biển. Cũng chính là thời điểm cua biển trưởng thành bắt đầu hoạt động tự kiếm ăn nên cô bắt được cũng không ít Ngồi ở trên thuyền đánh cá mặc dù trời còn chưa hạt sáng Các bờ đã có vài chiếc thuyền đánh cá đang tung lưới bắt cá Thấy người dân đưa tay một vòng Một cái lưới lớn xảy ra thành hình tròn đang chụp xuống biển Sau đó một lát kéo lên Thấy họ giữ ra một ít độc vật Ngồi bên cạnh lập tức cuối người xuống Không biết là làm gì Người kia tung lưới lại Tung lưới ra xuống biển đánh tiếp Được được thanh nhưng mà cảm thấy cực kỳ hương phấn Thuyền thúc dụng ngư dân trên thuyền của mình đánh cá Bởi vì người trên thuyền này nhiều hơn mấy chục thuyền đánh cá khác Người đánh cá liền những chiếc thuyền này lại cho mọi lục tựa thanh Còn mình thì nhảy sang một chiếc thuyền khác đang đi theo chiếc thuyền này Lục tựa thanh thấy người đánh cá trong niên này đứng ở đầu thuyền Một mẻ lưới quang ra khi thu lại đã có đếm được một cân cua biển Cũng cá to cá nhỏ Lục tựa thanh vốn đang mặc trang phục dành cho ngư dân Nhưng thả lửa cuống tay chân Khuất hợp cá đang nhảy loạn xoay so về phía trước, cùng cua việt đang bỏ ngang. Lê Quỳnh ở một bên nhìn thấy rất thú vị, nên cũng gấp vui. Vì da cá chân nhãn nên làm cách nào cũng không bắt được, nên bị Lý Quỳnh chơi cười lửa ngày. Báo hổ về hôm qua đám chơi cười nàng má. Ở bên cạnh, Lê Quân Hiêm bắt được một con cua việt cực lớn, thỉnh thoảng cầm lên hồ dạ một trong hai người. Chọc cho Lý Quỳnh ăn nàng lần, nhìn trạng thanh bỉ, cùng Lý Quỳnh khuyến thêm mắng to. Thành tên người kia là bắt đầu động thổ Đến đứng ở tại mép thuyền Nhằm lấy trạc xiên hình tam giác Mắt nhìn trăng chú vào mặt biển Trong tay vừa đọc, đánh trạc xiên xuống mặt biển Có một con cá, nhìn thanh tách vào bên trong Chỉ chầm chút lát sau, có rất nhiều cá to cá nhỏ Vỉ lọc vào trạc xiên Độc tử Thanh nhìn mà, tâm ngứa ngáy Muốn thử một lần, đắc cái dưng dưng tự đắc Nhằm lấy vũ khí, đi đến mép thuyền Bắt đầu tự mình thể hiện cảm giác bắt cá Về hiệp vội vàng, Bảo Lý Quỳnh đứng ở một bên sẽ chạy lấy lượu kẻ thanh để, để cho một, một chiếc kích động và bị rơi xuống biển. Mặc dù lúc này có rất nhiều nguyên dân ở đây truyền đối sẽ không bị chết chìm nhưng không thể tránh được ủng phận nước biển. Cá ở chỗ này có thể rất là nhiều chỉ cần lướt mắt nhìn đã thấy một đàn. Bởi tựa thanh lướt mắt một cái hay một con cái. rõ bự đang bơi tới gần. Tay nâng lên chặt xiên, ông Hằng ấn xuống thì nghe thấy nước chạy ảo ào bật nước vô lân tung tué Trần Xuyên kéo Trần lên nhìn chẳng thấy một bóng nào cả Tuyệt Thanh có kinh nghiệm bắn chim lần trước biết một lần sẽ không bắn được nó tựa sẽ kiên định đánh phải nào cũng đánh chết được ngươi cho nên lập tức cũng không nhịp trí tựa vào mép thuyền mở to hai mắt nhìn chằm chăm vào cá đắc bơi trong nước ta chạc, ta chạc, ta chạc từ đuôi thuyền chạy đến đầu thuyền Lại từ đầu thuyền, chẳng đến đưa thuyền, đi tới đi lôi không dưới 10 lần. Kết quả duy nhất là chẳng bắt được gì cả. Đội tuyệt thanh đám đại gần chết, đem chạc xiên trong tay ném cho Lý Quỳnh. Còn mình thì đặt mông ở đưa thuyền, hay tê tê dạng, trên sạc này cũng thật là nặng mà. Lý Quỳnh tiếp nhận chạc xiên, cười hì hì, vừa cắm xuống nước vừa nói. Thuyệt hành tị tỷ thật là vô dụng, một con cá cũng không bắt nổi. Đội tuyệt thanh lướt mắt nói, nó giỏi mội. Mà nói được một nửa, thì Lý Quỳnh đang cố gắng hết sức cả trạng xét lên, trầm trầm xuyên tam giác Có con cá nổi cân, nhưng thời hai chồng mắt rất xa cả bên ngoài Không phải chứ? Như vậy mà cũng bắt được sao? Lý Quỳnh vốn cũng là tuyệt toạc trạc Không nghĩ tới quận chúa chính là quận chúa Thật có một chút chân long Tôn cá dưới nước cũng phải nền tình Kinh ngạc qua đi, lập tức cầm lấy một con cá Hướng vào phía lực thực hành cười ha ha. Thật hải kiên miễn bàn lại có được bao nhiêu đắc ý. Nếu quân hiên đang ở một bên giúp đỡ gỡ cua ra khỏi lưới. hãy bộ sáng kinh ngạc của lực tuyệt thanh. Cũng không khỏi nhìn heo cửa rỗ lên. Chuột huyền đánh cá này cùng con của hắn đang ở trên một con thuyền khác. Cũng được chứng kiến lực tuyệt hành mận rộn lần này Cũng không bắt được con cá nào. Hiện tại bằng hiếu của nàng chỉ vùng tay lên một cái để bắt được một con cá. Không khỏi nhấp tài nở nụ cười Hùng hằng trường mắt nhìn Lý Quỳnh Đang giờ con cá lên khoe khoang với mình lập tức xoay người sang chỗ khác ngắm biển Hoặc là tức chết mà Cá gì chứ Chuyên đến nghịch với mình Nghe thấy tính cửa đắc ấy của Lý Quỳnh ở phía sau Đập tuyệt hành tự thôn miên mình Mình không có nghe thấy gì hết Mình không có nghe thấy gì hết Xoay người bầm bực ngồi xuống một lát Lại cảm thấy thật sự là chàm chán Nhìn các hư dân ở trên biển Những thèn đánh cá bên cạnh Một lần quăng lưới, đã thu được rất nhiều là cá, lại bắt đầu cảm thấy đỏ mắt, nhịn một lát, thật sự không thể nhịn được nữa. và bước nhảy đến trên thuyền đánh cá ở trước mặt, về mạnh cười cuốn rũ nói. Mọc đã thúc, ta cũng muốn quăng lưới, chúng ta thử một lần đi. Người đàn cá có, có lần da ngâm ngâm đen, giáng người giãn chắc, nhìn thoảng qua lực tuyệt thanh nói. Không được, không được. Lưỡi này cũng không phải dễ tung như vậy Cô nương không được Lực tay không có Cũng chẳng có kỹ xảo Thầy Tuyệt Thanh cầm chặt lên núi cá Nói Ai nói vậy Ta nhìn thấy ở bên kia Cũng có nơi tự đánh cá Ta vì sao không được Lại nói Ta có khí lực khá lớn Ngươi dạy ta Cách đánh cá bằng lưỡi là được Ta nhất định phải tung bắt được lưới Một cả một mẹ cá lớn Mọc đánh hút Mọc sợi ta đi Ta sẽ giúp ngươi đánh cá mà người đánh cá kia cười nói Đó là nữ tự, sinh ra trong gia đình làm người cá Từ nhỏ đã phải làm việc nặng nhọc Học đánh cá, sao có thể so sánh với một cô nương chân hiếu tay mềm như người được phải phần ký sạch tôm lưới Trong những thời không thể học được, đừng tự làm khó mình nữa Cô nương, nhưng vẫn nên ở trên huyền, thì là tốt rồi Lựa tuyệt thanh sống chết, vẫn muốn tôm lưới bắt cá Nữ Quấn Hiệt là lần đầu tiên được nhìn thấy cận đánh cá Thầy lựa tuyệt thanh muốn tôm lưới bắt cá, nhưng người đánh cá không cho Không khỏi cười nói Mọc Đại Thúc, ngừng cứ dạy cho nàng để cách đánh cá đi Hoặc không, nàng có thể sẽ làm phiền ngư cả ngày đấy Người đánh cá thấy vị công tử cực kỳ tấn mũ trước mặt Cũng nói giúp nữ tử này không khỏi lắp đầu bởi cười Công tử thật là sụp cô nương này Bất quá đánh cá cũng không phải là một trò chơi Nếu được cô nương muốn thử một chút Thì cần phải cẩn thận đừng để bị dờ xuống nước đấy Lực tuyệt thanh thấy một đại thúc đồng ý vội đưa tay tiếp nhận lấy lưới chỉ cảm giác lưới trong tay mình đang chìm xuống vội vàng dùng sức ôm lấy khoái miệng giật giật nói lưới này đang dần chìm một đại thúc cười hớ hớ nói lưới vừa được ném thì sẽ bị chìm xuống mà nào ta dạy cho cô nương cách tung lưới trước nhất đem lưới chuyển sang cậu ở bên tay trái tay phải thì lực tuyệt hành nghe nửa ngày tất cả động tác nghe đều hiểu được lập tức gặt đầu một cái Tân cứu trọng điểm trong lời dạy của một đại hốt Hôi lên một tí tôm lưới Chỉ thấy trên không Xuất hiện Có một mạng lưới hình tròn bay ra Trên mặt nước Cũng không thể xuất hiện một vòng tròn Chỉ nghe thấy bùng một tiếng Một cái lưới lớn thẳng tóc Hạ cánh xuống biển Không phải đánh cá Mà là trực tiếp đập cá Lộc tuyệt hành so nhẹ cái mũi Làm như mắt đếch tay ngơ Không nghe thấy tiếng cười của Lý Quỳnh ở phía sau Chờ đợi Một đại thúc cầm cái lưới lên Thầm cổng của tinh thần Lại hăng hải nhận lấy lưới Đều chỉnh tốt các bước Lại lần nữa ném đi ra ngoài Bùng! Thành tích không tốt như lần trước Một đại thúc cười nói Bộ sáng là đúng rồi Chẳng qua là sẽ hơi yếu một chút Sống sức thêm một chút nữa Nếu không lưới ném ra ngoài Sẽ không thành được vòng trò đâu Lục tuyệt thanh gật gật đầu Hết soi một hơi Ở đầu khuyền làm tư thế trung bình tấn Dường khí đan điền, lực tập trung của hai tay Hét lớn một tiếng Đi Lưới lớn trong tay hợp lại bị ném ra bên ngoài Wow, lần này tương đối hợp với quy tắc Lưới được tung ra bên ngoài tạo thành một vòng tròn vô cùng đẹp mắt Ở trên bầu trời dễ thành một đường cong dân sáng Từng hạt nước đọng trên mặt lưới Ở giữa ánh mặt trời lẻ sáng tự như những hạt trên trong mượt mà, sáng ngời Độ sẵn bóng, không thua kém thì kim cương Mọi người chờ mong nhìn mặt biển Chờ đợi lưới cá hạ xuống Thật lâu sau, mặt biển vẫn yên ạ Không sóng, không gió Nơi điểm lưới cũng không thấy Lại càng không nói là lưới cá lớn như vậy Lưới cá đã mất tích Trong mặt nửa ngày Trên mặt biển tiếng lặng Đột nhiên chuyển đến một tiếng cười Một tiếng này thôi Cũng đã đủ trong ngoài nọ Tiếp theo ha ha, hắc hắc, hì hì, tính cười nhít hời, vang khắp biển. Tính sau lại cao hơn tiếng trước. Thử giữa tâm, dần dần khuất trướng, ra khắp bốn phía. Phút châm toàn bộ mọi người đang đánh cá, ở gần đó hướng công việc trong tay lại. Một đám cười nghiêng cười ngã, nước mắt dàn ruộng. Thủ tuyệt thanh, lúc này cùng một đại thúc, vẫn như cũ, đứng bất động ở đầu thuyền. Vừa rồi mình ném đi. Hiệu quả thật sự là tình đối tốt Tuy rằng không có rơi xuống biển Nhưng thật sự mất công tung ra Cũng thu được cái gì đó trở về Trở về nó bắt được hai người dân Đầu thuyền Đầu thuyền thanh vẫn đang ở chiếc thế Trung bình tấn Một đại thốc ở bên cạnh Cũng vẫn duy trì tạo hình ban đầu Hai người đều không có thay đổi Chính là trên người bọn họ Họ có thêm một cái lưới cá lớn đang trùng cả hai. lấy quyền là người lên tiếng cửa đầu tiên, chỉ vào lục tuyệt hành cười ha ha nói. <cười> Đây là kỹ thuật đánh khá của tuyệt hành tỉ tỉ hả? Mẹ ơi, cười chết mất! Nào có ai lại tung đôi đánh khá chụp lên đồng mình thế này không ghê chứ? Ôi, cười chết mất! Ta cười chết mất! Lục tuyệt hành đang ở trong núi cá, mặt không chút thay đổi, nhưng đầu lít nhìn một đại thúc một cái. Lúc này, Mộc Đại Thúc cũng đang cưới đầu phía lúc tuyệt hành. Hai người không chút biểu tình, ánh mắt giao nhau giữa không trung và ra âm thanh hương phấn. Hy vọng có phép màu trực tiếp. Thương hủy lấy cá đang bao trợ lấy hai người. Mộc Đại Thúc hỏa hứng gần gần đầu nói Tốt lắm, lối này sẽ rất tròn. Lúc tuyệt hành cũng gần, gần đầu nói Ta cũng cảm thấy như vậy. Lê Quân Hiên nhìn hai người bị lấy cá chim lên mà vẫn còn nghiêm trang nói chuyện như vậy, không khỏi cười đau quan cả bụng. Từ ngày gặp được Lục Tử thanh. không ngày nào nó không được cười thoải mái. Ngày nay, quả là thần thông. Nhẹ tử vừa rồi, sau khi Lục Tử Thanh giống to, lấy cái trong tay bay ra, nhưng lại không có đi theo quỹ đạo dự định, ngược lại một cái, vọt chụp xuống đầu hai người. Thiện cảnh kia chỉ có thể dùng một chữ để nói: tuyệt. Khụ một tiếng, đấy lại lại nghiêm trang, cái xà tiến lên nhìn hai người ở dưới lơi cá nói <cười> Hai chị em muốn ở trong bên trong đây ngây ngốc hay là muốn tại hạ giúp hai vị một phen? Lữ Cự Thành cùng Mộc Đại Thúc đồng thời đồng đầu nhìn lấy quần hiên. Lấy quần hiên lên nước đang chảy trên gò má của hai người. Lơi cá chồm lên đầu còn mang theo vài cái bánh bèo xen hợp với đen. Ánh mắt hai người chúc mắt phức phần phấn khích. Lữ Cự Thành cùng Mộc Đại Thúc nhìn thấm qua Lý Quân Hiên lại đồng thời quay qua lít nhau một cái sau đó Đồng Thanh nói nhánh chút không đánh cán nữa Đồng Tử Thanh vỡ vàng chạy về nhà một đại thúc thay quần áo của mình mặc vào nhìn Lý Quỳnh quán đang tự vào trong lòng Lý Quân Hiên cười gặp quả thẳng lưng Đồng Tử Thanh liên tục hư vệt tiếng nói hơ mất quá là do lực đạo quá mạnh nên phẳng lại tác dụng mà thôi có cái gì buồn cười đâu cơ chứ đúng là tóc dài kiến thức ngắn Lý Qu� Đừng quỷ thanh tỷ tỷ, thì cũng tóc dài mà được quỷ thanh nhất thời bởi mặt hắc tuyến Không ngờ lại mắng chính mình Nhìn sắc trời còn sớm Lúc trước khi đi có sợi bọn Hồng Ngọc Rồi trưa đến nhà một đại thúc ăn cơm Ăn cá, ăn cua, chính ta mình bắt được Không nghĩ tới, mình ngay cả con tép cũng không bắt được Không khỏi sẵn cao tay áo chạy vào phòng bếp Muốn thi chuyển tài nghệ nấu nướng của mình Để bù lại tích nuối không bắt được con cá nào phòng đếp của nhà một Đại Thúc thật là dọc ít nhất cũng phải bằng đến 40 50 m vuông Thái phu nhân của một Đại Thúc cùng vài nữ nhi đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa và Việt hành lập tức bắt lấy địa bàn chuẩn bị thi triển tài nghệ thần thông quảng đại của mình Ngắm lại, mấy tháng nay không có cơ hội luyện kỹ thuật sắt giáo cổ Hãy trong giọt đồ ăn có dưa chuột ha <cười>, cười nói Mộc Đại Thẩm, ta cho mọi người thưởng thức Màn công phu mùa sao, có 102 không 82, chắc cánh Dứt lời Tay Ném quả dư chuột lên không trung Mắt không thèm ngậm nhìn lên Tay phải Cầm dao, hái, quơ như múa trên không chung Không đến những phút sau Thật một tiếng Được tụi hành đã sớt hái xuống mặt thớt Ha ha cười hỏi Thế nào Những năm đó, sau khi mình được nhìn đầu bếp nhà hàng thể hiện công phu muốn giấc siêu thẳng cho nên mới giúp lòng luyện qua chiêu này chắc chắn là một phần mượn thành công một đại thẩm đứng cách lục tự hành vài bước giúp mình đưa tay ra cầm lấy một miếng dây chuột thần sắc vừa tích ngạt vừa lẫn rung động nói thật là thành kỳ cứu nhiên từng miếng lại có độ dày như nhau không dày hơn một phân cũng không mỏng hơn một phân từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua Người nào có công phu muốn giao kết hảo như lục cô nương đây? Công phu muốn giao thật tuyệt, công phu muốn giao thật tuyệt. Bên cạnh mộc đại Thẩm chính là nữ nhi tên anh tử cũng cầm lấy một miếng dưa, nhịn thoáng qua trong lòng, chạnh bòi Nhịn thoáng qua trong lòng, chèn đại bội phục. Công phu muốn giao của lục tỷ tỷ quả thật là rất tuyệt." vừa nói, vừa trực tiếp bỏ bộ miệng đứng đối diện với lục tỷ thanh là một nữ nhi khác tên hoa tử cũng bội phục gật đầu rồi nói: Thật sự là thần kỳ, vất quá chính là ban hơi xăm một chút Vừa nói vừa cầm lấy một miếng cho vào miệng bắt đầu ăn Lượt thanh đắc ý do người sang chỗ khác đang muốn mở miệng vào phòng bản thân Thì nhìn thấy một miệng như khác của một đại thầm tên là tuyết tử Đang đứng ở phía sau nhìn, đang gỡ một miếng dưa chuột Dính trên mặt mình xuống, bảo vạch vài... trong miệng Một bên lại từ trên đầu, trên vai, đáy ra miếng dưa chuột nữa Lại lần nữa bỏ bỏ miệng Nhai dao dao, mang khắp nơi trên, hành, trên người nàng Dính rất nhiều miếng dưa chuột Chuột dạ quay đầu Nhưng ở phía mông đại thầm Thấy mông đại thầm đang từ trên mặt Lấy ra miếng dưa chuột Độ dày từng miếng bằng nhau Đều là từng lát mỏng Mà anh tưởng bên cạnh nàng Đang từ trên áo Lấy từng miếng dưa chuột bỏ vào mồm ăn Lên mắt nhìn thấy hoa tử ở xa xa Cũng đang đưa tay gỡ từng miếng dưa chuột xuống cho phòng miệng ăn Quay đầu nhìn thoáng qua cái thớt trước mặt mình Hay, cũng không lấy có một miếng dưa chuột nào cả Vừa rồi khi chuyển thoáng thông chém dưa chuột thành từng miếng mỏng Hóa ra trong lúc mối dao chém dưa thọc ngọt ngách ở trong nhà bếp Khi từng miếng dưa chuột chém ra dính hết lên trên người, những người xung quanh Còn chết hết thì không lấy có một miếng dưa chuột nào Lập tức cửa sẵn lạng nói. <cười> tay này không thạo, tay này không thạo. Đâu lắm rồi không có động tới dao. Trước kia ta như là bác phát bác chúng Hôm nay thật là bê xấu, đã bê xấu rồi. Hắc hắc, còn nhớ năm đó. Lúc mình chém dây chuột, cũng giống như bây giờ. Không có lấy một miếng dây chuột nào, rơi chúng chỗ cần thần. Không có lấy một miếng dây chuột nào, rơi chúng chỗ cần rơi. Hôm nay, nóng lòng, muốn biểu hiện năng lực. xúc động một fan Hây... <cười> Xúc động chính là ma quỷ mà Nhìn một đại phẩm Cùng mấy nữ nhi của bà Xác sức, sức chứa cố mình Mình ở một bên thật đúng là không thể hiện Không thể xin tay vào được Thật bó tay Nơi này không có đồ gia vị như ở hiện tại Chỉ có muối hạt Tiêu Đồ gia vị ít như vậy Mình cũng sẽ không nấu cơm Thì rằng mình biết làm cũng chặn được vài món Nhưng cá sốt cũng chưa ngọt Chính là sợ chung của mình chủ yếu là bởi vì mình thích món cá sốt chư ngọt cho nên để đặt bị nghiên cứu món này thông vị kia quật hật và nói là phải giải công tôi luyện mới đạt được nhưng hình thức bên ngoài thì khổ khổ làm người ta chỉ nhìn thôi đã không dám ăn rồi thấy tài nghệ nấu nướng đẳng cấp năm sao của mình không được phát huy không khỏi thảm vã một tiếng đợi hải cờ khác vậy vì để chứng minh sự tồn tại của mình Vẫn còn có ý chút ý nghĩa Tiến vào phòng bếp cũng không phải là vô ích Nguyễn Cho Lý Quỳnh lại được cớ chơi cười mình lần nữa Đoạt lấy ống tre, hòi lửa trên tay Anh Tử giúp mộng đại thẩm nhóm lửa Cách nhóm lửa ở cổ đại Thật đúng không phải để, để cho người ta làm mà Vừa hỏi vừa châm Nóng chết đi được Cả hai bàn tay đều dính đẩy cho củi Thầm Tửa Thanh mộ hôi ớt đẫm Vô cùng đánh thương Nhìn thoảng qua mộng đại thẩm Đau lo mộ hôi chân chán thật sự là muốn lùi bước qua cái phòng của bọn lấy quân hiên thưởng thức trà. Nhưng một đại hẩm, một bên tất bật sẽ bảo đứng nhị của mình, thịt nào vị này. Một bên núm cúi tay chân làm việc, không chú ý tới ánh mắt đánh hơn của Lục Thiết Hanh. Thôi vậy, phải mọi người làm việc tất bật như vậy, mình cố gắng chịu đựng như vậy. Phải như thế nào? Mình cũng là do mình kéo một đám đông lớn đây. Một đại hẩm, muốn phải tất bật như vậy như vậy sẽ nói như thế nào? Mình cũng cảm thấy có chút ái náy Nóng liền nóng, coi như là mình đang tắm vậy Được tiệt hành đi xong so một hơi Tiếp tục đến công việc thận thánh, vĩ đại của mình Một mâm cơm được quân ra bên ngoài Bởi vì vẫn còn phải duy trì lửa trong bếp Được tiệt hành không có đi theo sau Chỉ có thể ngồi sống trong bếp Một bên ôm bụng đói Một bên nhóm lửa Nhìn thấy một đại thẩm đã vội vãng quay trở lại Trong lòng một bên văn khoăn Một bên nghĩ mình khi nào Thì mới không cần trong bếp nữa Mình đói chút rồi Trong đại sạch Bọn lòng tử vụ cùng Hồng Ngọc Cũng đang đến nông độ Tổng cộng 8 người Ngồi vợ bàn ăn Hồng Ngọc kỳ quái Nhìn khắp nó một lượt Mới hỏi thì tỷ lại sẽ đến chỗ nào rồi Thủy Quỳnh cưới kích nói Thực hành tị tỷ Đang ở trong bếp đối diễn Mà phi nữ tán hoa Hiện tại Đang ở trong bếp Làm nhai đầu nhắm lửa Lấy Quỳnh thấy anh tử Mang đồ ăn lên Nói mấy câu lên hỏi rất chi tiết Người Lệ Hoa kích ngạc nói nghe đầu nhóm lửa Loại chuyện thấp kém này mà Tị Tị cũng làm sao Nếu quân hiền cười nhẹ nói Tuyệt Thanh đã từng nói Trước nghiệp cũng không phân biệt địa vị cao thấp Ở trong mắt Tuyệt Thanh Chúng ta cùng những người dân này không khác biệt là mấy Cho dù cũng đều là con người Về phần làm nha đầu nhóm lửa Hay làm chủ tử đại nhân Ta nghĩ nàng không phân biệt chuyện này đâu Ở trong mắt cổ nàng Chỉ có phân biệt nhiều tiền hay ít tiền mà thôi Hồng Ngọc Nguyễn cười nói Tỷ tỷ thật là một người như vậy Trong mắt tỷ tỷ phận vào trên đời Không có phân biệt Chẳng phân biệt được cao thấp giàu nghèo Chẳng phân biệt được nam nữ Tôn trình trật tự Tỷ tỷ từng có nói qua bốn chữ Đối xử bình đẳng Ngôn Lệ Hoa gợi gật đầu nói Ta đã biết là do tư tưởng của ta đã quá thâm căn câu lế rồi Kỳ thật Bạn họ cũng không biết Được tuyệt hành cái gì cũng không để ý Cái gì cũng không so đo Là bởi vì một những hoàn cảnh sinh toàn mới ra Cũng bởi vì nàng không có đem tâm của mình đặt lên một người nào đó ở nơi này Một người tâm không đặt ở đối ai Thì có cái gì để cho nàng sao đo đây Bởi vì để ý cho nên mới sao đo Bởi vì không cần cho nên mới không sao đo Lý Quân Hiên cùng Hồng Ngọc nhìn thấu sự rộng rãi của nàng Nhưng lại không nhìn ra bởi vì nàng vô tâm cho nên mới không thèm để ý Mà điểm này chỉ có vô diễn đã nhìn ra Nhưng là hiện tại Chàng đã mất đi tư cách thiến vào trái tim của nàng rồi Lâm tử vũ nghe Lý con Hiên nói vậy Nhưng mày nói Những lời này ta giống như đã từng nghe qua ở đâu thì đói phải thì con Hiên nhìn thẳng qua Lâm tử vũ Thẽ cười nói Phú Nguyệt Lâu ở Tổ Châu Ta đã từng tìm đến một tái thần tiên để đón mất quẹ Lâm tử vũ nghe vậy sắp mại trầm xuống Hắn đã ở trên lầu đó Vậy chẳng phải Tại những người kia Hắn cũng đã nghe rồi sao Những lời vừa rồi Đã ngầm cảnh báo ta Mọi chuyện phải cẩn thận một chút Không đột động vào lột tuyệt thanh này Nếu không Sẽ làm cho ta đẹp mặt mất Bất quá trước mắt Lột tuyệt thanh này Chính là đồng bọn hợp tác Rất tốt của ta Ta dạy gì mở động vào nàng Trong lòng suy nghĩ nhanh Nên hiểu được ý tứ Trong lời nói của Lý Quấn Hiên Ngay lập tức Khắc phục lại Giảm giận bình thường hai ha cười nói Ta cũng từng tìm hắn xe mậu quẹ cho mình Xem ra mọi người đều là có duyên với nhau Nếu con huyên khẽ gần đầu Không nói gì Mấy người đang cùng nhau trò chuyện thì nghe phía sau chuyển đến một tiếng hô to Thánh ra cô hóc đến rồi đây Ngay lập tức Có một bóng dáng vọt lại đây Vân Thiêm vội vàng được tránh sang một bên nhường đường Sau khi đồ ăn được đặt lên bàn chị thấy người tới là một nữ tử Mạng đen nhom nhúc Toàn thân mùi khóa bếp Tài nạn mông nổi xuống thực trí cao nhất Thanh đổ lên hô to Màu ăn, màu ăn. món này sẽ đích thân ta qua lửa nổi hốc đó Thế định ăn rất ngon Vừa nói, vừa gắp lấy gắp để Bỏ một con cua vào trong mắt của mình Bắt đầu công cụ chiến đấu với cua hốc Mọi người đầu tiên là sợ sốt Tiếp theo được cười ha ha Cậu tuổi thanh nhít hỏi và đổ xuống Khó hiểu hỏi Cười cái gì Bu đồng nhìn thẳng qua mình một cái. Mặc dù có mấy chỗ đen, đen nhưng cũng không có gì đáng ngại. Thôi rồi, mình cũng đã giơ tay, còn cái gì muốn cởi đâu? Một bạn đầy người khẽ hẹn mà cùng nhau lắc đầu. Không có gì. Sau đó, mình tự động cầm đũa lên. Lại không được, cứ không ngừng. Thật lâu sau, chị nghe thấy một tiếng cảm giận dữ khá không truyền đến. Ta muốn giết các ngươi. Không sống ở cuộc viện thật là yên tĩnh và thoải mái. Hình thả còn kiếm được một số bậc lớn người Việt Thanh đến quân cả trời đất mỗi ngày đều nghĩ ra một trò chơi mới lạ làm cho tất cả mọi người lưu luyến không muốn quay về mình quyết định ở lại đó chừng thêm 10 ngày trong khoảng thời gian này Hiến vũ mang theo lương thực ngày đêm thần tóc quay trở lại thành thần... kinh, kinh thành ngày đêm thần tóc quay trở lại kinh thành buổi chiều trong tấn vương phủ thiên vũ cùng vô diễm người đối diện nhau Nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng cao hứng của thiên vũ, vũ diễm lành lùng hỏi, Người đâu? Tại vì sao lại không mang nàng về cùng? Nghĩ lại hôm nay mình cao hứng, thuần chấn rắc khỏi thành để ngang đón thiên vũ hồi kỳ Nhưng lại ngoài dự đoán, không thấy người trong lòng cùng thiên vũ trở về. Trong nhảy mắt, thất vọng cùng sợ hãi, thiếu chút nữa bạo phát. Thiên vũ nhìn thoáng qua khuôn mặt lại như tiền của cô diễm, bất đăng sĩ thở dài nói, Mình không cần phải lo lắng, tuyệt hành không có xảy ra chuyện gì đâu. Nàng đang hương trí bừng bừng với việc làm ăn của nàng Huỳnh cũng biết đấy Chỉ cần của nó đến tiền Thì cho dù có chính đầu ngựa Cũng không kéo được nàng về đây đâu Nàng không muốn trở về để có biện pháp gì muốn bắt nàng trở về sao Dừng lại một chút Thấy vô diễm vẫn dùng ánh mắt giết người nhìn mình Không khỏi lắp đầu nói Huỳnh không cần lo lắng về sự an nguy của nàng Ở gian nam có quân hiên làm chỗ dựa cho nàng Cần có thế lực nào dám trêu chọc nàng nữa Đường mắt nhìn khắp gian nam cũng không tìm được một người sẽ lắc tội với Hà Giang Vương Phổ khi rằng quân Hiền không theo đường quan mà lại đi theo con đường kinh hương nhưng có xấu gì cũng là tiệm vương gia của Hà Giang Vương Phổ vẫn có sức uy hiếm rất lớn có Huỳnh ấy ở bên cạnh Tiệm Thanh Đại bảo yên tâm một mình trở về như thế Huỳnh cứ yên tâm đi Cô Diễm mặt lạnh trầm mặt nửa ngày hỏi ý của Đại là quân Hiền đối với tiểu Thanh rất tốt sao Thiên Vũ nhìn thắng cao Vô Diễm gần đợt đầu nói Quân Hiền cùng Tuyệt Thanh đã sống con biết từ trước Đại từ Tiểu Bình nghe được vài chuyện Ở Tâu Châu, Quân Hiền quên được Tuyệt Thanh Ngày đó phải mang Tuyệt Thanh đi Quân Hiền hồi chút nữa phải tung đất Giang Nam Để tìm kiếm Tuyệt Thanh Xem bộ dáng của Quân Hiền như vậy Vô Diễm nhìn Thiên Vũ lít mắt một cái Hai người trầm mặn nửa ngày Vô Diễm nắm, nắm vay thật chặt thành quyền Đột nhiên mở miệng nói Đệ nói, nàng cùng với Diêm Thương làm ăn. Thiên Vũ nhìn thoáng qua khí chất cắn khép lạnh của vô diễm. Cần đầu nói, đúng vậy, 73 vạn lượng lương thực để mang về lần này là do thiệt hành tìm Diêm Thương ngong góp được. Nàng nói, nàng có một vụ làm ăn lớn với Diêm Thương, lại không nói rõ tình hình cụ thể cho đại biết. Bất quá đệ cũng không hiểu lắm được việc buôn bán Cho dù có biết cái gì, cũng vẫn sẽ diêm túng cho nàng. Từ sao bên cạnh Tuyệt Thanh và quân hiên hỗ trợ, đệ nghĩ đám riêng thương này cũng không chứng được như lợi đâu. cô Diễn nghe xong thêm vũ nói, yên lặng đứng lên, thiệt sái bước vài bước, lại quay lại nhìn thiên vũ thẳng định nói. Đệ cũng không phải là không biết nàng cùng đám riêng thương đó làm ăn cái gì. Đệ đi tiếp nhận số lương thực này, chắc đại nghĩ tới. Chính là đệ vợ dân tống đẩy nàng đi làm, vậy nhất xảy ra chuyện gì, đi vị tấn vương của đệ có còn giữ được hay không? Đây chính là cục phốc lợi của trường đình đóng lịch đó. Hình vũ cười nhẹ, nhìn vô diễn nói. Huỳnh cũng đoán được, Tuyệt hành có thể cùng đám diễn thương này làm ăn gì sao? Chỉ có mối lậu. Ngày đó, đám diễn thương này muốn muộn tay Tuyệt hành đưa đến 70 vạn bao lương thực này cho đệ. Đệ chỉ biết bọn họ loại dụng Tuyệt hành để bám ví vào đệ. Trong thời, càng mượn sức của Tuyệt Thanh để diệt hành đồng bọn với họ. Bắt quá Tuyệt Thanh. Cũng là người có lá gan lớn. Nàng sẽ bận tâm đến có làm sai hay đúng. Có pháp luật của truyền hình hay sao. Nàng chỉ biết quan tâm đến việc buôn bán. Có được lợi hay không mà thôi. Còn lại sẽ chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Bởi vì cho dù trời có sập xuống. Cũng có chúng ta chống cho nàng. Nàng định sẵn chúng ta rồi. Phô Diễm nhíu mày hỏi. Con Hiền cũng không phản đối sao. Lắt đầu nói. Tiệt hành đã quyết định. Phản đối có tác dụng gì không. Con Hiền cũng nhìn ra. Diêm thương cũng không phải là hạng người tốt gì Tốt quá với năng lực của ông Hinh ấy Những người đó sẽ không làm hại được được hay đâu Cô Diễm trầm mặn nửa ngày Mới ngồi súng nói Đại công quân Hiên đã thấy được bằng thế lực của hai người Những người này đã không dám động tới nàng Thực lại còn dùng tuyển bạn để lấy lòng nàng Chỉ có một dị thường Quân Hinh khẳng định sẽ ra tay dị trừ để thủ trước Nhưng lại hai người lại không nghĩ tới Thức làm ăn của nàng mới bắt đầu Tất cả thổ hạng đều là những người nông dân Khi từng trải qua sự đời Tôi rằng nàng có ân với họ Bọn họ nhất định sẽ trung thành với nàng Nhưng những người đó có thể làm được gì Dựa kiến thức hiện tại của bọn họ Sao có thể đấu lại với những kẻ Đạo luyện trên thương trường Như đám chiến thương đó được Diễn thương chính là thương nhân giàu nhất thiên hạ Ngày cả triều đình cũng phải nề mặt bọn họ Có thể dựa đối phó sao Một thân phận của quân hiên Cho dù mỗi ngày đi theo nàng Nhưng góc khuất, trong việc làm ăn dễ nàng và duyên thương Quân hiệp phần lớn, muốn chặt tay vào cũng không được Chỉ có thể ở một bên, sao sơn chấn hộ, lúc này cũng phải đề phòng Việc làm ăn khác không cần phải nói, nhưng đây chính là mối lậu Không cẩn thận một chút, sẽ muôn đời muốn kiếp không trở lại được Làm duyên thương đó, tuy rằng hiện tại sẽ không gây khó dễ cho nàng Nhưng ai có thể biết được, phải nhất có thể một ngày nào đó, thật sự có chuyện xảy ra Vụ giao dịch ngầm này sẽ bất lợi cho nàng Khi đó phải làm sao? Hai người đã quá sơ sót Cũng đã quá sùng nàng rồi Thì cũng nghe vậy liền biến sắc Thì nhìn lại không có nghĩ đến những vấn đề này Nếu mày thì vô diễn nói Cột thật là sơ sót Đệ với quân Hiên Thì nghĩ có chúng ta chấm lưng cho nàng Ai dám động đến nàng Lại đã quên mất thủ hàng của Đệ Thanh Cũng không phải là loại lão luyện Dài dạn kinh nghiệm trên thương trường Những người đó tuy rằng rất trẻ tuổi việc lao động chân tay trên bến tàu đương nhiên lại không làm khó được bọn họ nhưng cùng Diêm Thương giao tiếp thì bọn họ còn quá non cô Diễm vẻ mặt sắc sắc tiểu tị nói Tuy thế lực của Quân Hiên ở Giang Nam rất mạnh chỉ cần lít mắt thôi cũng thấy Thủy Lục Quan Thương không ai không nể mặn Hà Giang Vương Phủ không ai dám động vào người được của Hà Giang Vương Phủ nhưng lại Loại chuyện hoạt động ngầm như thế này, hành lực mạnh cũng khó mà giải quyết được, làm vương gia, anh nhà thả mái lâu rồi, nên mới bông thả như thế sao? Quân Hiền sao có thể phạm phạm sai lầm lớn như vậy được chứ? Nhưng mà hãy chẳng ngâm một chút, rồi nói, đúng rồi, là hắn có lòng, mà không có sức, ít cửa nhân động của hạ Giang vương phủ đã bị bao nhiêu ánh mắt rồng ngó, từ trường đình cho đến các quan địa phương, ngay cả các băng phái thương lữ đã nhìn trầm trọng vào bọn họ, Nhưng là chỉ cần một ngày hắn còn là tại quận Vương Thì không thể thoát khỏi cảnh địa kẻ khác nhìn trăm chủ Mình ngẫm được Nếu điều động động thủ, hạ tài ba của mình đến giúp nàng Đây chính là ngang nhiên trốn đấu là triều đình Tội giành quy kết này, đừng đó là quân hiên Mà ngay đến toàn bộ hải giang vương phủ, đều không ngẩn vắt nổi Nếu không điều động thủ, hạ tài đến giúp nàng Thì việc làm ăn cây của nàng rất không an toàn Chỉ sợ sẽ có một ngày tặng thêm vị lật lại đem một mình nàng để lên đầu hộn sóng Lúc đó đại trẻ không thể cứ vãn nổi Thiên Vũ trầm tư thật lâu Nói Vậy nghĩ ý tư của quân Hiên chính là không có chuyện gì xảy ra để cho Tiệp hành rực nước béo cò là tốt nhất Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì vào thời điểm mấu chốt sẽ bảo vệ Tiệp hành Còn thủ hà của tiểu Hanh sống chết cũng không quan chuyện, không Cũng không phải là chuyện quân Hiên để ý Chúng ta cũng vậy, chỉ cần tuyệt hành không xảy ra chuyện gì, những thứ khác đều không quan trọng. Với năng lực của quân hiên, hẳn lại sẽ không có trọng lại gì. cô diễn Khải Thợ giả một hơi, nói, chúng ta không thèm để ý, nhưng có người để ý. Này là người rất quan trọng tình cảm, nếu thật sự có một ngày như vậy. Biết bởi vì mình tham tiền, mà có biết bao nhiêu người phải mất mạng, ta không biết nàng sẽ thành ra bộ dáng gì nữa đây. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.com chưa các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình vũ nhìn qua cô Diễm, hiện giọng nói: "Cũng chỉ có huynh hiểu nàng nhất." Cô Diễm trầm mặc nửa ngày, khẽ cười khó. Vũ thần sắc lo lắng, đỡ bột bã của cô Diễm, không khỏi phải tranh chuyện khác. "Nếu có hiểu như vậy, bằng không cũng phải để cho Quân Hiên trấn định sự ngập này của bố Thành." Cô Diễm đầu nói: "Không được, thứ nhất, nàng sẽ không nghe. Có bộ làm ăn kiếm được nhiều bạc như vậy, Nền có thể dẫn lên tất cả pháp luật. Mình đã từng nói qua khi làm ăn mà có 50% lợi nhuận. Như vậy, nếu có thể coi trở tất cả pháp luật khi làm ăn mà có 200% lợi luận sẽ dẫn lên tất cả pháp luật. Nếu không đến mức tận bất đắc dĩ thì đánh sẽ không buông tay. Thứ hai, trong thời gian đợi trở về, mình đã bắt đầu hành động. Một khi đã tham dự vào sẽ không thể nhân thân ra dễ dàng như vậy. Nếu mạnh mẽ rút chân ra Thì không chỉ có nàng gặp nguy hiểm Mà cuộc sống thanh vương của đệ Cũng sẽ không còn được thoải mái như trước nữa Đã biết bí mật của người khác Còn muốn một cộng lông Cũng không bị tổn thương là điều không thể Nếu những người đó Quay đầu nhập vào thế lực khác Điện vị thanh vương của đệ khả năng khó mà giữ được Thần cũ nhú mày nhìn bố diễn nói Vậy ý cũng hình là cô diễn chẳng ngâm được ngày nói Việc làm ăn này phải làm Nhưng Nên làm như thế nào, nên đề phòng chỗ nào, nên cân nhắc chỗ nào, lại có người giúp nàng quyết định. Nàng chỉ biết đến lợi nhuận cao, nhìn không biết nguy hiểm cao bao nhiêu. Nếu người bên cạnh cũng không hữu dụng, không giúp đỡ được cái gì. Nếu không có trận thủ đắc lực, không thể khiến cho việc làm ăn của nàng đóng động lại. Như vậy, việc làm ăn của nàng cũng chỉ giống như bậc biển, cực nhanh sẽ đặt đến đỉnh cao. Sau đó sẽ nhanh chóng vô lực từ bên trong rơi tóm xuống. Thiên Vũ hãy vô diễm đã có chủ ý Không phải cười nói Không nghĩ tới Việc cũng bán cũng phải cho trại phố Hay là Huynh cũng sẽ để các trảm ăn đi Trong khi nào đã không có tiền Cũng sẽ làm ăn buôn bán Vô diễm không có cười Chỉ mắt nhìn Thiên Vũ lít mắt một cái Nói Cứ lôi quản gia của đệ về là xong Nàng có nhiều tiền như vậy Hắn lại để chủ tử của mình Đã lộn ở bên ngoài kiếm ăn sao Không nói được nữa Không nói được nữa Việc này cứ ra cho ta xử lý Ta sẽ không để cho nàng phải chịu bất chút tận hương nào. Cho dù là tiền tàn cũng không được. Cáo bị hình ngũ trở lại đi Vương phổ. Phố Diễm không có làm kinh động đến mất kỵ kẻ nào. Chỉ lặng lặng ngồi ở bên hiên trước đây đợi được Thanh có từng ở qua một đêm. Từ khi được Thanh đi rồi, chẳng gian lạnh, chưa bỏ hạ nhân quét dọn, sắp xếp vệ sinh, còn lại không cho phép bất động kẻ nào được bước vào nơi này. Ngõ ở đầu giường, phố Diễm im lặng nhìn về sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Sự ánh trăng trong sáng, đôi mắt trong dẻo nhưng lạnh lùng Tại ra nồng điệu tơ vương Cô mặt cũng nhiên bức tượng được điều khác Cỏ má vẫn kinh nghiệm như trước chị hơi hơ gửi đi một chút Nhưng lại càng tăng thêm cửa thành thục Đẩy sức khuyến rũ Trong tay cô thức nhẹ nhàng búc lên chiếc gối Khi thấy con người nhìn lại càng lạnh hơn Hình như nàng muốn bay ta sẽ giúp cánh cho nàng Hoặc cho nàng bay lượt đến khi nào Nàng một cánh, muốn nghỉ tạm, ta sẽ xây cho nàng một bấn cảm để nàng cập bình trắng gió mưa. sự ánh trăng, ánh mắt cô Diễm không thay lương, mà chỉ mang theo sự tự tin của một kiên định. Cô Diễm đứng lên, nắm chặt vào thành ghế dựa trước mặt, nhẹ giọng lại kiên định nói. Cho dù nàng muốn hay sao, nếu người cùng nàng đi hái không phải là ta, ta cũng sẽ bắt thang trời cho nàng, cho nàng một đường lên đến tận nơi. Ngày hôm sau, lâm trưởng xong, vô diễm không có về cùng thiên vũ, mà một mình cứ ngựa ra khỏi hành Thế kinh thành, sáu bận mưa dặm, là một thôn trang nhỏ, trong một danh nhạc khói, có một nam tử, hơn 30 tuổi, gương mặt điển đạm, nhã nhặn, tiếng chết tao nhã, vẻ mặt trên ngậm ý cười, đang ở trong sân cho gà ăn. Đi theo tiếng bước chân, một bóng người tà tà, đến ở phía sau hắn. Nam tử này, Cũng không có quay đầu lại Chỉ là khoái miệng Đang ý cười đậm trời sau khi cho đàn nghệ con ăn xong xuôi Giữa lưng một cái Nói đã đến Người phía sau trả lời Đã đến Nam tử chậm dãi đứng lên Xoay người nhìn Vô diễm nói Người rốt cục đã đến vừa nói cô miễn cười Nhìn về phía đậm ruộng phía trước Người ta đúng là Vô diễm cô diễm đi theo phía sau nam tử này Chậm rãi đi tới bờ ruộng Nếu ngài muốn mỡ miệng nói Lần này ta đến là muốn ngươi trả nợ ân tình ngươi hiếu ta Nam tử kia quay đầu đồng cười những vô diễm Hành thái vô cùng thoải mái Nói đi ân tình ta nợ ngươi cuối cùng cũng có gì để trả rồi Vô diễm nhìn thoáng qua người trước mặt Tên làm Tiết Khánh Thành ngoài người này rất là vô hại Đi ở trên đường cũng không bị mọi người chú ý Nếu bị lạc ở đám đông sẽ không tìm thấy người Không có một chút đặc sắc Nhưng không ai biết được, bộ dạng này chỉ là vệ bọc bên ngoài Chính là hắn đang giấu tài Năm đó ngẫu nhiên cứu được hắn từ trong bọn cường đạo Nếu không phải hắn cứ kháng khang mực mực, muốn trả nhân tình Thì chàng cũng không đặc biệt tham dọa lai lịch hắn Như thế nào cũng không thể nghĩ được Tiết Khánh này là lợi hại như vậy Vốn vẫn muốn lưu giữ nhân tình Nghĩ đến, có chuyện quan trọng nhất định sẽ dùng tới Hôm nay vì tiệc hay, đành để hắn trả lại nhân tình vậy Cô Diễm cũng không nhiều lời, cô nghĩ, ta muốn hứa đi giúp mọi người. Tên là Lục người này đang ở Giang Nam, ta văn với Diễm Thương, ta muốn người tận tâm quan ý, giúp nàng xử lý tất cả mọi chuyện. Mặc kệ nàng làm cái gì, người đều phả giúp nàng. Chuyện này ta đối với ngươi, mà nói thật sự là việc nhỏ. Tịch dừng lại bước bò, nhìn ca diễm, bọn nhìn trước cười nói. Ta từng đáp ứng với ngươi, giúp ngươi làm một chuyện. Bảo đáp lọ ân cứu này, ngày đó của ngươi, thằng ấy đến ngươi sẽ vận dụng hài cơ thật tốt phòng nghĩ tới chuyện nhỏ nhặt bằng hạt công thế này trong vùng phủ của ngươi nhưng tại ba không ít thì sao lại nghĩ đến ta vô diễm ta lại cho ngươi một cơ hội nữa là đó vừa rồi hãy cho phép ngươi thu hỏi lại một lần nữa đưa ra yêu cầu của ngươi vô diễm cũng dừng cước bộ lại lắc đầu kiên định nói vẫn là chuyện này hãy vì nàng xử lý mọi chuyện thật tốt giúp nàng xử lý tốt mọi chuyện nàng muốn làm bảo vệ tốt nàng Đừng cho bất kỳ kẻ nào chuyện gì xúc phạm đến nàng Đây chính là yêu cầu của ta. Chỉ cần ngươi làm tốt thì ngươi đã trả được những ân tình cho ta rồi. Tiết Thánh nhìn kẻ mặt hận trọng cùng kiên quyết của vô diễm. Để ngày sau mới nhận giọng cười nói. Nếu là yêu cầu của ngươi đưa ra. Được rồi, chuyện này ta đáp ứng. Nhưng tại sao ngươi cũng không nên hối hận. Vô diễm khẽ cười nói. Sẽ không hối hận. Tiết Thánh không nhìn vô diễm để biến nói. Vốn ta tưởng yêu cầu của ngươi chính là muốn ta Nghĩ biện pháp, từ lưu trị, ngồi vào trên ghế thái tử cơ Vô Diễm chầm mặn một lát nói Ta đừng đã từng nghĩ như vậy Thích Khánh nghe Vô Diễm nói như thế Kinh ngạc, nhìn Vô Diễm lít mắt một cái nói Ta nghĩ ngươi chưa từng nghĩ qua Thì ra ngươi lại không phải không có nghĩ qua Mà lại cam nguyện muốn hại ý nghĩ đó Phải biết rằng, bằng mỗi vận lĩnh của ta và muốn cho Lý Trị ở trong thế lực mạnh của Lý Thái vì cách người vào vị trí Thái tử, cũng không phải là không làm được. Nhưng, người lại cho ta đi đỡ sức cố gắng đám tiêm thương. Cho nên, đối với ngươi là tự thanh này còn trọng yếu hơn cả so với đám con thần cao ngạo. Cô sẽ nhìn thắng qua chân trời ở phía xa xa, chậm mặt không nói gì. Nếu chính mình phó trợ Lý Trị người vào vị trí Thái tử, về sau khi hắn lên ngôi dựa vào quan hệ tốt của hai người lúc trước, Triệt hành Hà Giân Vương, Danh Chấn, Hồng Phương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng mà chính mình lại nghiên cả suy xét, đều không có suy xét. Để lựa chọn giúp nàng. Xem ra trong mắt mình, viên hoa phú quý cũng không quan trọng bằng nàng. Tiết Khánh thấy Vô Diễm không nói gì, vẫn cười tên nói. Có cần ta phải báo cáo mọi chuyện với ngươi không? Trầm mặt, Vô Diễm lắc đầu nói. Không cần, phải sau nàng chính là chủ tử của ngươi? Ta chỉ là một người ngoài Ngươi chỉ cần đến tất cả chuyện nào muốn Đặt ở vị trí đồng nã là được rồi Nếu gặp phải chuyện người không giải quyết được người hãy báo cho ta Tuyết Khánh Nhìn vào mắt vô diễm Sau đó đưa mắt nhìn trời cao nhẹ giọng nói Người này Ta có chút tò mò đây Quay về đời đường Làm lưu may Tác giả Trương Ngọc chương 83 Party Tịt nướng trên bãi biển Minh Châu. Lục Tử Thanh đang ở trên mờ biển câu cá, không muốn hát sỉ hơi liên tục, cảm thấy quái lạ, sao xa cái mũi nói, quái lạ là ai đang nghĩ đến ta vậy? Lý Quỳnh ở một bên cùng nàng câu cá, ha ha cười nói, ai nghĩ đến nàng chứ? Những người mà tị quen biết, đều đang ở bên cạnh tị, còn có ai nhớ tị đâu? Bên cạnh, Hồng Ngọc cùng ngơ lệ hoa, cũng trên mệnh mở cười. Hôm nay mọi chuyện xử lý cũng đã tạm ổn Nên thời gian đi câu cá cũng Tuyệt Thanh Nhìn nửa ngày Cũng không có một con cá nào mắc câu Và Tuyệt Thanh không khỏi nói Vậy thôi, vậy thôi Một con cá cũng không có Mấy con hiên đang đứng ở đôi thuyền Cũng tùy ý theo nàng Muốn trở về thì trở về Tùy sau nhiều ngày nay Mà học đường kích trượt thuyền ra Thì nàng cũng không học được gì cả Năm người cười đùa tiêu sái bước lên bờ Phía trước có một người vừa hô to vừa chạy đến phía họ, nó với lực tuyệt hành. Lực lỡ bạn, có vài vị bằng hữu của ngài đến từng ngày. Lực tuyệt hành ngợi người, không biết bằng hữu nào đến tìm. Chẳng lẽ em nó vô diễn thời gian nam tới đây? Thì rằng còn vài ngày nữa, mới đến sau hẹn, nhưng vẫn chưa hết 3 tháng mà. Thật ra dừng bước, kĩnh chân, nhìn với đàn người ở phía xa xa, đang đi về hướng này. Rất xa, thấy có một nam tử, mang theo hai nữ tử đi tới đây. Lục Thanh cảm thấy hồi hộp Sẽ không phải là vô diễm thật sự bắt đao đến mắt người đó chứ Không khỏi nghiêng người, trốn hợp phía sau lưng hồng ngọc Ngôn lời hoa ở bên cạnh, khó hiểu Thay lục Tựa Thanh vừa rồi còn giữ võ dương oai Như thế nào lại lập tức biến sát Chỉ có Lý Quân Hiên, thần sắc có chiếc thay đổi Trong mắt nhảy lên một tí đau khổ Một tí bất đắc dĩ, một tí đau lòng Cho đến khi mấy người đó đến gần Lực tuyệt hành nhìn thấy không phải là vô diễm Nhất hỏi tức giận nhảy ra Còn chưa kịp há mồm, nói chuyện Thì với trước văng lên Hai tiếng hô to, duyên dáng Ti tỉ Hai bóng người chạy đến trước mặt lục tuyệt thanh Vừa rồi chỉ chú ý nhìn tên nam nhân kia Không có chú ý nhìn hai nữ tử Ở bên cạnh Lúc này vẫn nghe thấy hai nàng lên tiếng gọi mình Chú ý nhìn lại Lực tuyệt thanh không khỏi kinh ngạc kêu lên Lực tuyệt thanh tâm các kinh sao kêu đến đây Lâm Tâm đã lâu không được gặp cửu hành, tự nhiên là có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Ông ngẩng ông bên cũng cao hứng khi thấy hai tiểu của mình đến đây. Nhưng thôi, bốn người giữ ra díu dít, ông nha nói chuyện không ngừng. Vệ quân hiền ở một bên, mỉm cười cáo lễ quyền, cùng Ngô Lệ Hoan rời đi. Loại trường hợp này vẫn là không nên quay về họ là tốt nhất. Bốn người ngồi ở trên bờ cát, cửu hành và Lâm Tâm bôn bộ nói chuyện. Nhất hỏi: "Sao hai đến đây?" là thiên vũ muốn hai người đến sau lực tội thân thiết lôi kéo tay của lực tử thanh nói tấn vương gia còn là có ý tứ này nhưng hơn hết đây là ý tứ của tiểu vương gia cảnh quận vương nhà chúng ta vì sao để hai mụ ở trong phương phủ thưởng phúc quận vương không tốt hay sao thì sao lại đem hai mụ đến chỗ này với ta hai mụ lại nơi tử bọn họ cũng yên tâm để hai mụ đi sao lần tâm cười sáng lại nói tử tử ở bên ngoài lập nghiệp bọn muộn muộn như thế nào có thể tránh ở trong vương phụ nhà hạ lại nói ở bên cạnh tỷ tỷ có thể tin cậy liệu có mấy người đây bọn mội không đến giúp đỡ chứa cấu tỷ tỷ thì còn ai vào đây nữa Tổ tuyệt thanh kinh ngạc hỏi cô Diễm cho hai người đến hỗ trợ ta sao lực tội gật, gật đầu nói tình quận vương là thế này với bọn mội ở bên cạnh tỷ tỷ người đáng tin đến trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài người lần này ở Giang Nam bắt đầu việc vương bán Nhiều lắm, chính là sẽ tìm ngô lệ hoa, hỗ trọng Từ mới khởi bước nên sẽ không có vấn đề gì Chỉ khi nào làm việc, đã vào quỹ đạo rồi Nhưng câu bận bị sẽ gặp khó khăn Mỗi cùng an Tâm tuy rằng không biết về chuyện làm ăn nhiều Nhưng là trong hai người bận muội Một người có thể hận trọng, một người làm việc dứt khoát Vậy sau có thể giúp được đi tỉ Cho nên bảo bận mụi đến đây Lan Tâm tiếp lời Đúng vậy, hơn nữa bận mụi rất nhớ tỉ tỉ Từ may, có những lời nói đó của kinh quận vương Vợ mộ đương nhiên là đến ngày đi gấp gấp đến đây, cũng chưa sẵn cũng muốn đến. Nhưng mộ ấy lại là chủ quản, khu chi của Tấn Dung Phủ. Nếu đi theo vợ mộ tới đây, thì ở Tấn Dung Phủ sẽ không có người lo liệu. Lại nói, tiểu xạo tôi vẫn còn nhỏ, ở lại Tấn Dung Phủ tội luyện thêm 2 năm. Sau đó, mình có thể đến rút tỷ tỷ Đồng tiểu Thanh nghe hai người nói trong lòng, rất thích quyết định đó của cô Diễm. Mình ấy biết đây chính là thời điểm mình đang cần người nhất. Hai người bọn Hồng Ngọc cùng mô lệ hoang Tên bạn bọn không qua nổi Mình lại không giúp được gì cho hai người bọn họ Đấu tranh anh Dũng còn có thể Nhưng bởi mưu tính kế thì có chức khó khăn Hiện tại lại bọn thêm người thân thiết chia sẻ ưu lo cho Hồng Ngọc Thật sự là chuyện rất tốt Không khỏi vô vẻ nói cô diễn thuận đúng là con run trong bụng ta Cái gì mình ấy cũng đều biết Lục tụ cười một tiếng nói Tị tỉ lúc nào nói chuyện cũng rất thú vị như vậy À đúng rồi tị tỉ Tình Quận Vương bảo bọn mụi mang theo mọi người đến đây Nghe nói người này sẽ có năng lực Tình Quận Vương bảo tỷ tỷ cứ đem chuyện buôn bán muốn lọc dành cho hắn làm lại ổn thoả Bên cạnh Lan Tâm nói tiếp Ừm, um, tình Quận Vương nó thu hạ của tỉ tỉ phần lớn là người muốn bắt đầu làm việc mà Diêm Hương cũng không phải là loại người dễ đối phó chỉ cần sợ so sợ một chút là sẽ xuất hiện vấn đề Người lại nghe nói là do Tình Quận Vương mới đến năng lực tuyệt đòi tỉnh tăng tin Lực được hành ngất là Lời lan tâm, vậy nghi hoặc hỏi Sao bọn họ, làm sao biết ta buông bốn lậu Hồng Ngọc tiếp lời Tỷ tỷ nghĩ, tỷ không nói ra thì sẽ không có người biết hay sao Ngày đó, nhóm vương ra chỉ cần đoán, cũng có thể đoán được Nhưng lại cố ý làm như không biết Còn không phải là muốn dự kiến chuyện này cho tỷ hay sao Thời quận vương có lẽ cũng biết, chẳng qua lại không nói mà thôi Tỷ tỷ, người mà kính quận vương phai tới, thẳng định không tồi Đội tuyệt hành nhìn thẳng qua Tết Khánh, còn đứng ở bên cạnh, những cười vùng vỗ xuống bên cạnh, nói Nào, ngồi xuống cùng nghe nói chuyện, cô rồi đã quên mất ngươi, thật ngại quá Tết Khánh cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh đội tuyệt hành, nói Ta muốn ngươi đem chuyện làm ăn, buôn bán muối lậu, toàn bộ sao cho ta xử lý, nhưng không được can thiệp vào cách làm của ta Dứt lời, trên mặt vẫn nhìn cười như trước, nhưng ánh mắt lại biển thẳng rất sắc bén Lưu Thanh không chức do dự nói Có thể bất quá ta không mất tiền mỉ về tiền bạc lâu đọng công việc làm ăn Nếu là do vô diễn giới thiệu đến đây thì người này tuyệt đối tuyên tưởng Tiền bạc cũng thè, không thể ủy thác được ta muốn làm tổng giám đốc Thuyệt Thanh như nói không thành vấn đề Trong mắt lại hiện lên ý cười Cô gái này thật là lanh lệ Chính mình chủ trương nói muốn nắm quyền không trần trời đồng ý ngay điều kiện vào ta Xem ra thì không phải tiên ta thì cũng là do thật sự tin tưởng của vô diễm Nhưng mà giúp nó tự thẳng thắn như vậy Quả thật không còn gì phải lan tăng Không còn thấy mình gọi lại ủi khoác Khi phải đi làm việc tận con này sẽ thiệu Tuyết Khánh cho Hồng Ngọc Cùng ngơ lệ hoa để làm quen với nhau Đem Vân Thiên đi làm trả thủ cho hắn Chỗ lòng tử vũ tuy rằng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì Hồng Ngọc cùng ngô lệ hoa đồng thời thẹp phào nhẹ nhõi một hơi Cuối cùng thì có thể ngờ ngơ một chút rồi Quả thật, trong hơn hai tháng nay, thiếu chút nữa, người bị công việc để chết rồi. Thấy hai người trong khoảng thời gian này, quả thật vất vả. Mỗi ngày trên màn nhớ chặt lại không dãn, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Thì tuyệt hành nhất họ cảm động, lại thấy lục tụ, lan tâm đến đây, trong lòng rất cao hứng. Muốn chuẩn bị một bữa tiệc nướng, buổi tối ở Bờ Cát, để thiết đãi huynh đệ tình mũi của mình. Ban đêm, Bờ Cát thật sự rất đẹp, những tử sao trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh. Chiếu Bờ Cát mong manh, miễn lệ. Rồi tuyệt hành xanh người với hai đống lửa lớn Trời sáng cả bờ cát rộng manh mông Ở giữa hai đống lửa lớn Bông hợp cháy lại đốt lên Một đống lửa nhỏ Trên một đống lửa nhỏ có Trống cái giá Một bẹt hút đang ở bên cạnh cửa ha ha Bẹt cá nướng trong tay cái đó không xa trên một đống lửa khác Con trai của một bẹt hút Là hát tự đang nướng một con gà Mà ở một bên đống lửa bên cạnh Nướng với hai đống lửa trên hình hình tam giác Lục tử Vũ cùng Lý Quân Hiên đang nướng khoai lòng bàn tay của hai người đen kịch Thỉnh thoảng thêm của đốt Thỉnh thoảng đã từ trong đống lửa Cào khoai lang, đụng nướng chiến ra Hai người vừa làm việc vừa nhìn nhau cười Có thể làm cho một quận vương Cũng hội trưởng Diêm Hương làm công việc nướng khoai này Chỉ có thể Lục Tử Thanh mới nghĩ ra được Cũng chỉ có thể nào Mới không khách khí chỉ thị người này làm việc nào Người kia làm việc nào Ở chỗ của Lục Tử Thanh Cũng không phải là một đống lửa Trước mặt nè là trống một cái không sát Ở giữa trống không Hạ những viên than củi Lấy từ củi đã cháy hết Ở những đống lửa kia Ở phía trên đặt lưới sát Mà trên lúc này Trên lưới sát khó đang bốc lên Được tuyệt thanh hoặc ngay ngắn ở phía trước Tay cầm bút lông chim lớn Dính đẩy mỡ quét quét gì đó lên thức ăn Được đặt ở trên lưới sát Tay kia thì vung quẩn cây quạt Nắm quá, nóng quá Khi dàn thải tiết đã sang lập thương mát mẹ. Nhưng đốt một lúc mới đấm lộ lớn thế này. Thật quả có cảm giác lắm như mùa hè. Lý Quỳnh ở bên cạnh mà có hãi mắt. Nhìn lực tuyệt thanh mỉnh ngẩn người, người. Hồng ngọc cùng lục tụ đang các thức ăn ngâm vào trong đĩa. Lực tuyệt thanh vừa nướng vừa trở trận cùng lục tụ. Nên cảm thấy rất kỳ lạ. Vào món đồ chơi pham pha lực tuyệt thanh. Thật sự là chưa từng nhìn thấy đồ vật dùng để nướng gì đó. Còn phải làm thêm như đồ gia vị. Đều do mình cùng mấy người chạy đi mua, Nhưng mà hương vị nướng thật là thơm Cách đống lượng không xa Tàn tâm cùng với Vân thêm Võ tô Lãnh Dương bố trí bản ăn Rực tuyệt hành đã dặn dò Cùng phân phó nên chuẩn bị như thế nào Bất quả ở thời đại này Bắn gỗ vừa nặng lại vừa nhỏ Rõ ràng là không thích hợp khi đến bởi cát xa như vậy Cho nên trực tiếp Sẽ một tấm tơ lộ hàng trâu trắng nõa Lên trên mặt đất Trên mặt Bảy đầy hoa quả Lê rượu Cùng rượu gạo Xa xa Tích Thánh cũng ngô lệ hoa Sách thang một giò to, đựng rau củ Mới chỉ thấy quăng, nướng heo, nướng dê Chứ chưa từng thấy nướng rau cổ Tích Thánh vừa đi bên này Đã nhìn thấy một đám người la lệ bất phàm Đều bị nàng, chỉ thị làm công Không khỏe ý cười cắn sâu từ tự này thật đặc biệt Chỉ một lát sau, mùi thơm đã sông vào mũi Cả nướng, cả nướng đều đã chín Được tự hành nguồn đầy mồ hôi Phùng bút lông lên, nói Được rồi hè trên bãi biển bắt đầu, âm nhạc nổi lên. Đúng lúc Lãnh Dương đi qua, phải người né tránh, khó khăn lắm mới tránh được. Tuy muốn lên, bay ra khỏi vòng của Lục Tuyết Hành. Lục Tuyết Hành cười hắc, hắc hai tiếng, tiếng ngân hết lớn. "Bắt đầu bắt đầu thôi. Mùi ăn sẽ mất ngon, thịt nướng thơm ngào ngạt làm theo công thức của Hè Kỳ 21 đây. Phản lâm trọng đặc thái, mọi người lại đây nếm thử nào. Nếm miếng, không ngon không lấy tiền." Nhanh lên nhanh lên, chậm chân sẽ không còn Bên cạnh, Vân Hiên ngậm nhiên hỏi Lão bạn, không phải là người mới thách sao? Như thế nào cũng muốn thách trả tiền? Lực tuyệt hành nhìn thẳng qua mọi người đang hì hì ha ha đi về phía nàng Chủng mắt nhìn Vân Hiên nhậu giọng nói Đồ của ta khi nào thì đã miễn phí chưa? Nhưng mà, người cứ yên tâm mà anh Ta đã tìm được người có tiền như giáp để bắt hắn trả tiền rồi Sẽ không bắt chạy người đâu Hồng Ngọc cùng lực ở bên cạnh nhìn nhau cười Ngọn đầu nhìn mấy quân hiên đang đi tới Sau khi dựng sạch tay chân Một mấy người ngồi vây quanh trên tấm thảm lụa Được trải ở dưới đất Mà theo lực tuyệt thanh đó là bàn ăn Một đạn hút không hóc tử Một người rất dịu cho mọi người Một người cầm dao, tách toàn bộ Gà, cùng cá đã được nướng chín thông phước Lực tuyệt thanh đắc ý chỉ vào món nướng trong tay mình Mau nếm thử, đây chính là mấy vị độc nhất vô nhị Có đưa khắp nhìn, khắp đại đường Cũng chỉ có ta làm được, không có người thứ hai đâu Lê Quỳnh nhìn tôm hùng nướng đen xì xì ở trước mặt. cái mặt quái dị nhìn lập tuyệt Thanh hỏi Thanh tỉ tỷ thứ này có thể ăn được không? Lập tuyệt Thanh thấy Lê Quỳnh về mặt hoài như nhìn mình. Được mắt bàn bóng phía như mọi người đang ngồi trên chiếu. Tất cả đều sắc mặt quái dị nhìn vào món đồ mình nướng. Lãnh Dương trực tiếp bỏ qua món kỳ lại trước mặt. Đứng dậy lấy một đĩa cái nướng, lại để ăn. Bên cạnh Lê Quân Hiên cùng Hồng Ngọc ha ha cười nhìn mình. Cũng không có động thủ. Bác Tế Hành thấy mọi người, hấp phần không để mặt mình, cười tục tìm nó với Lý Quỳnh. Người nhi, muốn quay về Dương châu thì cứ nói với thị thị một tiếng, vì vậy ngày mai có thuyền, thị tỷ cả mọi người đem muội với dân châu. Có lẽ cha mẹ muội cũng đang rất nhớ muội đó. Của rất lời, lại thể hiện với mặt ôn nhu nhìn Lý Quỳnh. Lý Quỳnh nhất thời cho mình một cái. Phải vất tạp lắm mới quấn chạy được lấy ca ca không mong mình trở về. Nếu như bác Tế Hành đã đi trở về thì chẳng khác nào phải quay lại nhà giam. Lập tức tại mặt cùng thiên chân nhất, tư cười nói, đồ tuyệt hành tỷ tỷ nướng khẳng định là rất ngon. Nếu ai nói đồ hành tỷ tỷ nướng không thể không ăn được, mỗi sẽ cho người đó vết tay. Vừa nói, vừa thể hiện tổng mặt bi tráng, gió điệu hưu, nướng xong dịch lại. Giảng sĩ một đi không bao giờ trở lại, cầm đứa gặp lấy một con tôm đen xì xì, nhẹ nhàng đưa vào miệng cắn. Lần tâm nhìn Lý Quỳnh bị lục tuyệt hành uy hiếp, phải thẳng khái hy sinh vì đại nghĩa. Không khỏi muốn cười lại không thể cười Thực kỳ tự gian cắp thịt heo nướng ở trước mặt mình lên thưởng thức thế ấy khép hầm mắt Chết sớm hơn chết một đều là chết Cho nên chẳng cách chết trước vậy được thực hành tuyện mặt chờ đợi nhìn hai người Không ngừng hỏi Thế nào, ăn được không? Ăn được không? Bên cạnh mọi người Cùng đều nhất loạn nhìn chằm chằm hai người đã phản ứng thế này sức cuộc là độc dược hai tiên lan Cầm phải xem biểu tình của hai người là biết được Lê Quỳnh cũng lan tâm, hành nước vài miếng Đồng thời ngọn đầu nhìn qua đối phương Lại cúi đầu nhìn vào đồ nướng ở trước mạng Cũng giữ im lặng không nói lời nào Làm cho lực tự thanh ở một bên đang luôn nóng chờ đợi kết quả Phải giữ mắt nhìn, không thể nào thì năm đó đi rã ngoại Lúc đến giờ nấu cơm Người khác trong phương nghỉ kế Muốn cùng mình một tổ Bởi vì muốn thưởng thức đồ nướng của mình mà đoạn tuyệt quan hệ với nhau Chẳng lẽ hôm nay mất linh Không có đạo lý hả Lễ Quỳnh cũng Lan Tâm lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó, không nói lời nào, cầm đổ bát tay một công cụ cản quét đổ nướng, cúi đầu ăn. Lễ Quỳnh không khách khí trực tiếp bưng lấy miếng dây chuột nướng ở trước mặt Lý Quân Hiên. Lễ Quân Hiên của thái biểu tình của mỗi tử, không nói hai lời, trực tiếp nhấc đũa gắp lấy một miếng trở lại, đầu tiên là cho mày, sau đó phải mặt kinh ngạc nhìn được Tuyết Thanh nói: "Tuệ Quỳnh này không tồi nha, ngoài cháy trong mềm, một thơm quấn quật ở đầu lưỡi, ta chưa từng ăn qua món nào." Nghe như vậy, Năm tử, thấy Lý Quỳnh khen như vậy lại thấy Lý Quỳnh cũng lan tâm không nói lời nào trực tiếp vừa đào quả ăn giống như mấy ngày bị vỏ đói không có hạt cơm nào bỏ vỏ trong bụng vậy không khỏi thật cẩn thận gắp một miếng lên thử Tịch Khánh đang uống rượu cho hắn thưởng thức xong ly rượu thì cả một đĩa khoai tây lắp mỏng đã nằm gọn trong bụng của vỏ tu Tịch Khánh đưa mắt nhìn chung quanh trước mặt vẫn là quận vương, quận chúa, họ trưởng nhưng lúc này tất cả như một đám sói đói không nói gì chỉ lo đầu vùi vào ăn đồ nướng của luật tuyệt hanh hôm nay thấy mấy mỹ nữ đốc ăn cơm chưa còn có lễ phép có giáo dưỡng bây giờ giáo dưỡng cũng bị quăng sạch một đám hồi ngay thẳng măng không lệch đũa cái mịn nhỏ nhắn đang hưởng thức đồ nướng gì đó nhưng mà cấp độ ăn thì lại cực nhanh chỉ thấy một đám mới nhưng đỗ lên là cho nhau cấp loại đồ ăn trong đĩa ăn sạch bách đĩa này lại trành qua đĩa khác một lát sau đĩa lớn để nhỏ sạch sẽ không còn trở lại một miếng không khỏi giật mình Phát hiện mình chưa ăn miếng nào Dương mắt nhìn lục tuổi thanh đang cười tụm tịt Nhìn mọi người tránh cướp đồ ăn Lão bản nướng thêm đi Tổng bộ mọi người đều gật đầu phụ họa heo mọi người nhỏ giọng nói Tân tâm đừng cướp nữa Một ăn quá nhiều rồi Lãnh dương Quỳnh chậm lại một chút cho ta Để lại cho ta một miếng đi mà Người này đến là không khách khí giống tướng Lục tuổi thanh hết sức dài hài lòng Những người trước mắt Rất cho mình mặt mũi Nghe tích khánh nói vậy Thầy hẳn nửa miếng cũng chưa được hưởng thức thì thể ha ha cười nói Sẽ có, sẽ có Liền cho đến chiếc xe nướng của mình Bút lòng vung lên Quét quét vẽ vẽ Loạn xì Loạn xì ngầu trên con gà Tỷ tỷ Làm một chút dưa chuột nướng nữa nha Thịt thanh Ta muốn ăn củ sen nướng Lão bạn Làm thêm mấy đĩa thịt heo nướng nữa đi Lục lão bạn Thịt cuốn nướng cũng không tội Nhớ làm thêm nha Tá thần tiên Giao hẹ Ta muốn ăn giao hẹ Thịt thanh tị tị, Một cái gì cũng phải ăn, mọi muốn ăn, đồ nướng, mười đĩa nữa thì vậy, một mình là Tuyệt Thanh phải bắt đầu xáo tay, làm vào công việc Tay trái không ngừng, quay cuộn vẫy hành thái Tay phải cầm bút lông chẳng chặt quét quét đầu gia vị lên thức viên ăn Mẹ không nói ngớt, đã biết, đã biết, đợi chút, đợi chút Đừng thúc giục, đừng thúc giục, chả, đừng thúc giục, ta đang nướng mà Bốn phía xương khói lực lờ, từ xa nhìn thấy sức có tư thế thần thắn Tựa thanh, cụ sen của ta bị Quỳ Nhi đặt mất rồi, nướng cho ta một phần khác. Đã biết, đã biết, lần này đừng để một ấy cướp mất nữa, đợi một chút. Bác thần tiên, do hại của ta bị hội trưởng cùng lãnh dương đợi mất rồi, ta muốn một phần khác. Đừng cướp, lần cướp, ăn tới đây, tới đây. Chỉ có một bóng dáng, chạy tới chạy lôi giữ dãi nếu với bạn ăn. Một bên chân ta lúng cuống, được mới đồ nướng lên. Một bên, lại thu dọn mấy đĩa, ta bị mọi người ăn sạch sẽ, chạy tới chạy lôi cấp độ hoàn toàn có thể sánh lược và những thức phim quay nhanh trên màn hình nhỏ hiện đại Được tuyệt thanh đứng trước giá nướng mồ hôi tôn như mưa trên mặt mồ hôi trộm dính với gia vị giống như một con mèo đống vậy một bên Mỹ không ngừng cao giọng đáp một bên thần tóc làm việc thẳng thái vặn phần cao hứng đang muốn nên ống tay áo lên lau mồ hôi thì một chiếc khăn trắng nó ánh vươn tới ôn nhu hay nàng lau mồ hôi Thực thanh cũng từng là một trong mấy người bọn Hồng Ngọc Nên cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn, khịt khịt nói, cũng chỉ là người có lương tâm, Các nàng chỉ biết có ăn. Người ở bên cạnh, mình cười nói, "Ai bảo nàng muốn mọi thịt nướng cơ? Tại sao chúng ta chứ tìm được nếm, món ăn ngon như vậy, có lập ăn tự nhiên là muốn được ăn no." Tôi thuận tay ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Quân Hy đang đứng ở bên cạnh mình, cứ cười nhìn mình, không có sự sốt "Ủa, như thế nào đó là huynh? Ta còn tượng hồng ngọc hay là một trong mấy nhà đầu kia chứ? Hử, đúng là một đám tiểu nhà đầu không có lương tâm." Xem ta đắt nữa như thế nào hưu hợp các nàng. Địa quân hiền khẽ cười nói. Cứ đợi cho các nàng vô kể một chút đi. Đã những ngày nay các nàng ấy sức đỡ nàng chạy ngược xuôi. Cũng mệt mỏi rồi. Nàng hẳn nhiên cũng phải nên trả công cho các nàng ấy chứ. Cứ để họ tùy diện một đêm. Địa tuổi thanh mất quá. Cũng chỉ là nói thế thôi. Tự nhiên cũng sẽ không chạy tới tính xòa với bọn hồng ngọc. Tốc độ lật lên là xuống thức ăn cũng nhanh như trước. Địa quân hiền đứng ở bên cạnh nàng. Thấy hai Sai lòng người mê. Một giọt mồ hôi thấm suốt đọng trên trán mỗi sắp rơi xuống, đôi môi đỏ mọng đang hé mở, thần thái vô trên chỗ lại hưng phấn. So với ngày xưa, càng hăng thêm phần quyến vũ cùng kiêu diễm, không khỏi ở trong lòng xôn động. Đôi mắt nhìn lực tựa han càng ôn nhu, nhẹ nhàng vân tay hay nàng lau đi giọt mồ hôi trên tróp mỗi. Hãy chủ nhân cũng không mật kia chỉ nói chuyện, chứ không quay về phía mình, Chứ phát xác ra động tác của mình, có bao nhiêu là khẽ mập, không khỏi càng cong khẽ môi. Tính tình như vậy, rộng rãi như vậy, đúng là mình rất thưởng thức. Nếu thiếu mất sự tùy ý này, cũng sẽ không được lọc vào trong mắt của mình. Việc tuyệt hành bận tối mắt tối mỗi một bên ứng phó với đám người ở phía sau đang liên tục hấp rụt. Một bên gia tăng tốc độ nướng đậu ăn. Phía con hiên ở bên cạnh thỉnh thoảng, cũng rút một tay, chặt hành trên sai vặt. Thật vất vả, cũng đã nướng xong món ăn cuối cùng. được tuyệt hành thật phào một cái, rút cuộc cũng xong rồi, đồ ăn dự trữ cũng nướng hết rồi. Những người này là he Sao sức ăn lại cưng thủng như vậy? Ngày thường cũng chưa từng thấy họ lại hại như vậy Sân dài bằng hiểu Lục món nướng của mình còn lại có sức quyến rũ kinh người mà Đẹp mong ngồi xuống bên cạnh lấy Quỳnh tự người và người lan tâm nói Hây, sức khua cũng nướng xong Mày chết ta mà Phổ tu ợ một tiếng thì cười hỏi Chủ yếu là do lợi tưng của tá thần tiên quá tốt khắp đại gia nam Cái gì mà ta chưa từng ăn qua Mời món nướng ngày hôm nay của ngươi mang hương vị thật sự rất kỳ lạ, là rất ngon, có thể nói là đại nhất thiên hạ. Lý Quỳnh tự vào vai Linh Quân Hiên nói, đúng vậy, trong vương phụ nhà muội món nào mà đầu bếp đã không thể làm được. hay cả đầu ăn trong hoàng cung, mụi cũng đã nếm qua. Nhưng mà so với những món này, cổ lực tuyệt hành tỷ tỷ, tất cả những món đó đều phải đứng sang một bên hết. Quả thật rất ngon, ôi, ăn nó đến mức bụng trứng lên đau quá. Nếu như mụi bị phụ vương biết bộ dạng này hôm nay, chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Nói muội không có ra xáo ha ha lấy Hiên thương yêu và vỏ đầu lý Quỳnh dù muốn ăn cũng phải ăn ít đi một chút chứ. dù sao tự thanh tỷ của mỗi vẫn ở tại đây muốn ăn thì mọi cứ đi tìm nàng dùng bản lĩnh của muội nàng đem cho mọi em cũng không nên đem mình ăn thành cái dạng này chứ lấy Quỳnh hắc, hắc cười ngốc ngách thực hành thì tỷ chính là loại người này cho dù người có cầu nàng nàng cũng không hề để ý mà khi người đã chết tâm thì nàng lại hứng khởi bắt tay vào làm thì Thật sự là không đáng tin. một Đại Thúc cũng hắc tử, vẫn đang tranh đồ ăn. Hơn hai tháng nay, cùng bọn Lục Tuyệt Thanh đã thân quen. Lục Tuyệt Thanh vẫn không phải là người kiêu ngạo. Cho nên dần dần, một Đại Thúc cũng không có xem nào là đại gia có tiền đồ mà đỡ đãi. Lúc này, Đăng Anh vô cùng cao hứng. Vừa nghe từ mệnh Lý Quỳnh phương ra mấy câu phụ vương với hoàng cung. Nhất họ nhận ra, nhìn Lý Quỳnh ngây ngốc. Lòng tự vũ uống một ngụm rượu, nói, Ăn ngon vừa mới lạ vừa độc cứ giống với phương pháp đồ nướng của người nước ngoài. Nhưng mà lại hoàn toàn không giống. Vừa giữ được hương vị vẫn có của thức ăn lại cận với mùi gia vị, vừa non vừa chân nhãn, hơn nữa thịt cùng rau phối hợp rất tuyệt. So với thịt cá không biết là cao hơn gấp mấy lần. Thực tịch hành vô dạo dựng nhưng mọi người ca ngợi không hổ một đêm mình bận rộn thật là đáng giá. Một bên cứ tụm tiệm gần đầu nhận hết lời ca hộ của mọi người, một bên tìm kiếm đồ nướng của mình ở trên bàn tiệc từ đầu đến cuối, chỉ đứng hớn nướng đậu ăn. Đã đợi được vào bụng một miếng nào đâu Đọc qua bàn ăn Được từ thang nhất thời Mở to mắt Đơn tính nói Hết rồi Đã bị các người ăn sạc rồi sao Của ta đâu Phần của ta Đã chạy vào trong của người nào rồi Ta còn chưa ăn mà Sao các người ức hết người như vậy Với mọi người đang cao hứng phần trần nói chuyện Nghe thấy vậy Nhất thời toàn bộ im lặng Không ai chú ý đến vấn đề này Ai biết được kẻ nào đã ăn mất phần của người nào Thử sao Hay đĩa nào còn thừa Là ăn hết luôn cơm mẹ chờ một miếng. Những người tất cả đều nở nụ cười xấu hổ, Cũng im lặng không nói lời nào. Ai uống rượu thì uống rượu, ai ăn hoa quả thì ăn hoa quả, để tôi quay đầu sang hướng khác, làm nhiên không có nghe thấy. Lấy Quân Hiên, hãy lục Tuyết Thanh thổi phì phì trừng mắt như mọi người, không phải cười nói. Hết rồi, đều bị ăn sạch rồi. Có trách thì trách đồ nướng quá ngon. Ở đây cơm vợ cụ Hoa Lang này, này ăn tạm đi. Vừa nói, vừa đem mấy cụ Hoa Lang nướng ở trước mặt mình để cho trước mặt Lục Tuyết Làn tầm cũng vội vàng nên hoa quả còn thờ đến trước mặt lục tuyệt thanh Thì tỷ ăn hoa quả đi, ăn hoa quả sẽ tốt cho ra Bên cạnh, Hồng Ngọc cũng là vệ mặt xấu hổ, liên tục tổ vệ đồng ý Tiết Thánh ha ha cười, đưa một vòi rượu nhỏ Vẫn còn rượu đây Hồng Ngọc thấy lực hành mặt âm thầm, chừng mấy người, vội vàng nói Đồ tỷ nướng thật sự là quá ngon Mỗi xem tỷ tỷ nên chuyển lại danh nghề chúng ta sẽ mở máy tử lâu, lấy đồ nướng làm miệng hiệu chẳng đệ là rất có tiền đồ thì tỷ xem thế thế nào? Bự tiểu hành vừa nghe nói đến tiền, không khỏi nhất thời bị hấp dẫn bởi lực nên nói: "A da, ý kiến này hay. Mà vài tiểu lâu, ta phải làm ăn dưới nước đến chân cạn để đúng là biện pháp kiếm tiền tốt." Ừm. Cũng là hợp hợp nhanh nhạy. Được được, chúng ta phải mở vài tiểu lâu, sau đó mở khắp đại đường. Hồng Ngọc, việc này liền giao cho muội, Một tính toán làm đi Ta trả lấy tiền. Chương 84. Ta thích nàng Hồng Ngọc muốn thẩm nghĩ, giúp mọi người dạy vây Không nghĩ tới, mà nhắc đến tiền Được tuyệt hành lập tức, lên lưỡi sáng liên quan Chỉ cần cách cười khổ tiếp nhận nhiệm vụ này Xem ra về sau, mình lại phải bận bị rồi đây Được tuyệt hành quay đầu, không hơn trước mắt thì mấy người lên can vài lần Bỏ đi, khùng lắm thì ngày mai lại làm tiếp đồ nướng sự ăn tạm với cỗ khoai lang nướng này vậy Cầm lấy vào rượu, một ngục, lại một ngục Vừa uống rượu, vừa ăn khoai lang nướng Khoai lang này vừa ngọ lại vừa thơm không uống nước, sẽ sợ bị nghẹn mất. Lê Quân Hiên thấy lột tuyệt thanh nâng tràn uống rượu hai nước, hình nói, tuyệt thanh, không ít thôi, đừng uống rượu. Lột thanh nhất thời thấy mình lại sắp có việc làm, là ăn khác, phát tài, trong lòng vui vẻ, không khỏi hào hí, ngút trời, nói, không sao, rượu gạo này cũng giống như nước thôi, không làm người say đâu Vừa nói, vừa ôm lấy vỏ rượu, nhờ cậu tôm mấy hớp. Lê Thọt kêu lên, thật là sảng khoái, uống rượu bằng bát to, Anh hết cả tảng, đây mới chính là tiêu sái của một đời người." Hồng Ngọc nhất hồi đáp, "Ti tỷ đã từng nói qua, muốn đi khắp nơi vùng vạn, anh hãy kêu cả tặng lớn, muốn nhìn mắt to, sống như vậy mới gọi là tiêu sái. Trời cao mọc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, sống như vậy mới là sống." Tích Thánh nhìn được Tích Hành biến sắc, nhưng ngài gật đầu khẽ ha ha nói, "Nói rất đúng, trời cao mọc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, thảo khủy ngút trời, hạnh đảm thiên ngợi." Giáo bà Ta thấy ngươi một chung, dứt lời liền cầm lên vợ rượu, tú lực Tuyệt thanh kính một cái, người cô nhanh như chớp, huynh rượu chảy vào miệng. Và Tuyệt Hành thấy Tuyệt Khánh uống vô cùng sản khoái, cũng vung mọi rượu lên, không nói lời nào. Người cô uống từ ngụm to, mọi người bên cạnh nghe được một chữ này, trong lúc nhất họ đều thấy, thật sự có thể được sống một cuộc sống như vậy. Như vậy mới không câu phụ khi đã được sinh ra. Cậu tôi cầm bắt lên nói, "Độc lão bạn, uống một chén, ta xin" kính 10 chữ đó của ngươi. Dứt lời, cũng hết cả một bát rượu. Huệ Tuyết Hành tự nhiên cũng không thôi kém hắn, bên cạnh Lãnh Dương không nói một lời, chỉ hướng về Tuyết Hành lại một cái chén rượu, lại ngửa cỏ uống cạn bát rượu. Huệ Tuyết Hành bóng nhìn cảm thấy cực kỳ hứng trí, thấy mấy tên nam tử đã bắt đầu uống rượu, Vân Hiền cũng thích hành ngồi cùng cao hứng, phò tôi cùng Lãnh Dương như một chén, ta một chém. Thỉnh thoảng là mấy câu, thì con Hiền cùng nam tử phụ cũng nâng cùng chén, nhưng cả ngôn lệ hoa Cùng, mấy nữ tử cũng bị 10 chữ kia của lực tuyệt thanh khơi dậy sự hào hùng, luôn được giấu kín ở trong lòng. Một cười cụm rượu với nhau. Một đại khúc cùng con của hắn cũng không biết mọi người đang làm cái gì, ngây ngốc nhìn mọi người, cùng uống rượu. Lực tuyệt thanh không khỏi cao giọng nói. Khó có được mọi người, tài tiệu đồng đội như hôm nay. Mọi người cũng đang cao hứng, ta sẽ hát tặng mọi người một bài hát, mọi người thấy thế nào. Lòng tuyệt vỗ vận đầu nói. Được, một bên Lý Quỳnh... Đang cùng lực tụ uống rượu, vợ nói Tuấn Hành tỉ tỉ, tỉ tỉ không cần hát có được không? Tối nay mụn ăn quá nhiều rồi, thì đừng dây vò mỡ nữa. Hồng Tâm, Hồng Ngọc nghe vậy, nhát hời, phun cả một ngụm rượu ra ngoài, bắn tung toán lên người lan tâm. Lực tuấn thành không để ý tới Lý Quỳnh. Ta hôm nay rất hưng trí, cho nên sẽ không để ý tới ngươi. Một bên cắm một chiếc bát lại gần mình, một bên cầm đá đưa đũa, thở gõ vào cạnh bát, gánh cổ lên hát. Nhân sin vốn chỉ là một trò chơi, và nên đoán đoán thần chí quá câu nẹ. danh và lợi, A là cái gì chứ? Sống không thể cầm nắm, chết cũng chẳng thể mang theo. Vui vụn thấy sự nhân gian khó đoán, kiếp này vô duyên, kiếp sau tái ngộ. Yêu cục hận, a là cho gì vậy? Thuyền tới đầu cầu, tự nhiên hẳn. Tính ca chẳng thấp dư dương, bởi vì âm không cao, nên không bị bức giọng mấy lần. Bọn Lý Quỳnh ban đầu trong lòng đang nghĩ, sắp được một trận từ bởi b Nghe giọng, Lục Tuyệt Thanh cương nhiên không bị, mất giọng, đứt quả như lần trước, cảm thấy kinh ngạc. Tuyệt Thanh khẽ nói, Hình ca tuy dặn không được tốt cho lắm, hình ca từ của thật không tồi. Một mình kết thúc, ánh mắt Lý Quân Hiên như Lục Tuyệt Thanh có chút khó hiểu, sau khi đưa cho nàng một ly rượu để thành nhận cổ học. Mới nói, Tuyệt Thanh, hãy cho chúng ta nghe mấy bài nữa đi. Lục Tuyệt Thanh khó khăn lắm, mới được người muộn ý nghe nàng hát, không hỏi, học phóng ca. Các bảng hiếu đã lâu không gặp, chúng ta ước hẹn ở hôm nay, giả dì ấm lạnh của nhân gian, quý phú như mây khói, mọi chuyện đều thay đổi theo thời gian, chỉ còn lại có tính ngon tính ngọt ấm bên tai. Khen cho câu, quý phú như mây khói, nghe được tiếng ca, hiểu rõ tình lý cao thượng, không nên tội lão bạn là một nữ tử, cương nhiên lại có mắt nhìn sát trông rộng như vậy, cũng nhìn được thấu đáo như vậy, danh loại như cặn bã, đòi người như mây khói, chỉ có người thật sự nhìn thấu, nhìn rõ được mọi chuyện như mới. Tiêu sái được như vậy, láo bà ta lại kính ngươi Ít Khánh hiếm khi lại nghi nghĩ như vậy Nhìn Đục Tửa hành khói miệng không mang theo tươi cười như mọi khi Thay vào đó, chính là thưởng thức cùng khẳng định Đục Tửa hành tự nhiên biết hắn năng thêm mình Người đầu uống một hớp lớn Thô lỗ, chùm tay áo, lao đi rượu từ khoái miệng chạy xuống ha ha cười nói Người sống trên đời này, chuyện gì cũng đều nhìn thấu Chị Nguyễn Ý, sáng nay có rượu, sáng nay say Tổ thụ, một ngày là làm một ngày Nào, nào, nào Thật nhau chính là có duyên Kiếp trước phải 500 lần quái đổ lại Mỗi đổ lại một lần gặp nhau Tháng qua ở kiếp này Nếu chúng ta hôm nay Có thể ở cùng một chỗ với nhau uống rượu Vậy thì phải không say không về Trong mắt hào quang thực nóng Bé mắt lại dần dần ra một kia cô đơn ha ha Lục đã bảo nói rất đúng Đời người họ có được vài lần say Hôm nay có hứng như vậy Lên một cùng Lục được thanh Uống say không về làm tưởng vũ khiến khi được thoải mái như vậy, cửa lớn ông lấy vào rượu, nhưng như chớp, uống từng hốp lớn. lúc bình thường không bao giờ để lộ ra hồn đi ái ố Lúc này, đã đặt tất cả những lo lắng tính toán ở trong lòng xuống, vui vẻ uống rượu. Ngược lại hơn một tí hào khí, thiếu một tí chất vấn, khốn có của thương nhân. Sự chậm ổn của ngày thường cũng biến mắt không cầm bóng dáng. Nước sông hoàng từ trên trời cao đổi xuống, chạy ra khó tuần cuộn chẳng quay về. Cương lầu cao sáng soi, Giống tơ xanh trời tuyết trắng lê thê. đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng chén v vàng kia đừngng cạn sốăng ngàn trợ sinh ta tất có nơi hữu dụng tiêu hết rồi lại có nhìn vàng được thực hành một tay nắm khoai lang một tay cầm ấy vỏ rượu tựa vào trên va lân tâm nhìn trang sáng trên bầu trời lại ngử cổ tu thêm hai ngụm rượu lớn trong lòng trong lúc nhất hòi tình cảm bệnhuyện danh trào ngự hữ sắc á cửa bông ấm hãy đem đi đợi lấy nắm rượu ngon Sự ngon, cạn chén, chung vui, mối sỏ môn thỏ ta cùng khá tan. Tuyết Khánh có vẻ đã xay rượu, liên tục vỗ tay ủng hộ. Hay, hay, hay, thơ thật có khí trí lớn, như thế nào cũng đáng uống một chém. Vừa nói vừa lại kính rượu lục tuyệt Thánh. Bộ dạng xay rượu kia giống như một kẻ điên cuồng, lòng tử vũ sắc mặt không đổi. Trong mắt lại đánh giá tỉ mỉ, người này mới đến tiếp nhận vụ buôn bán muối lậu. phải bề ngoài, nhìn rất là lông bông, có thể lần trước được sẽ là người dễ đối phó. Chính là không có chú ý tới Thì sau vò rượu kia, ánh mắt sắc bén, chật thoáng qua Lý Quân Hiên, thay Lục Tiểu Thanh, lại thay một vò rượu khác Cùng người này uống một chén, người kia một chén Thấy hai gỏ má của nàng ứng đỏ Đã ăn hàng say, không khỏi đặt lấy vò rượu trên tay Lục Tiểu Thanh Khẽ cửa nói um, Chữ ăn khoa lang rồi hãng uống Ta vừa rồi còn đứng thêm cho nàng hai củ nữa Đừng để, để bụng đói và uống rượu Cho dù tổ lượng của nàng khá Nhưng cũng sẽ rất dễ bị say đó Lực tuyệt thanh thấy Lý Quân Hiên đã lấy vào rượu của mình Nhưng chẳng nói như vậy Cũng hiểu được sự này càng muốn càng đói Không phải gợi đầu đi theo Lý Quân Hiên Đi cả cào khoai lướng Vốn đang muốn trở về lấy Quân Hiên một phen là kéo lực tuyệt thanh ngồi xuống Nói anh luôn ở đây đi Không cần cô lại đó đâu Nàng chỉ cần kéo hứng là Đình quân luôn cả ăn Lực tuyệt thanh vốn tố chút sai mềm Nghe vậy cũng ngồi luôn xuống bên cạnh lấy Quân Hiên ăn khoai lang nướng Càng anh càng cảm thấy hình ảnh Lý Quân Hiên ở trước mặt Bắt đầu đong đưa Không khỏi nói Đừng lắc qua lắc lại nữa Nhìn hóa hết cả mắt rồi Lý Quân Hiên lắc đầu cười khỏi nói Còn kệ mạnh nữa không Dự gạo này tuy rằng uống cảm giác nhẹ Nhưng tác dụng là thật sự mạnh Nhìn nàng cũng biết đây là lần đầu tiên là uống rượu gạo Không biết tích chế Ngày mai ngồi dậy đậu nhân định sẽ rất đau Xem biết rằng sẽ như thế này Ta sẽ không cho nàng uống nhiều rượu như vậy đâu Rồi tuổi thanh trong tay nghe thấy tình Lý Quân Hiên nói chuyện Nhưng mọi vật ánh vào, mấy mắt trong lại có vẻ mơ hồ, cảm giác được ong ong Đành những lời Lý Quân Hiên nói, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được Thì Thảo nói Không thể nào, lúc ta ở quê hương của mình Một mình ta có thể uống hết một chai dự tây, dự gạo hôm nay cũng bình thường như nước thôi Ta như thế nào, như thế nào làm sao có thể say, ta làm sao có thể say được Hồ Lực nháy mắt mấy cái, thấy gương mặt của Lý Quân Hiến trước mặt lệch trái lệch phải, không khỏi bỏ qua cục khoai lang trong tay xuống, áp hai tay vào mặt Lý Quân Hiên, cố định gương mặt. "Đừng lắc nữa, ta nhìn mày tráng ván cả đầu." Lý Quân Hiên cự khó, nhìn đôi tay đen sì của Hồ Lực Thanh, hiện tại đang giữ chắc mặt mình, nhưng cũng không có thoát tay được ra, vẫn như cố gắng giữ mặt mình. Hồ Lực Thanh ánh mắt mê mang, không khỏi nhẹ giọng cơ lên, "Tiểu Thanh, cục Thanh giữ vỡ cái đầu ong ong của mình." Lại vừa dùng sức của vỗ, vỗ hai má vẫn đang lắc lưu trước mặt mình Nói Có phải ta bị cảm hay không? Sao ta lại có cảm giác hơi lạnh thế này? Lý Quân Hiên thì đống lửa bên cạnh đã sớm tóc từ lâu Không khỏi nhẹ nhàng vươn tay cả Lý Quân Hiên không còn trong lòng Nghe giọng hỏi Hiện tại cảm thấy thế nào? Còn lạnh không? Nghi người sợ vào vai lấy Quân Hiên Lý Quân Hiên thanh, Mắt xa lờ mờ Mai mông nhìn hướng phát ra đến âm thanh Chỉ thấy một đôi mắt sáng lấp lánh như vị tinh đối trên bầu trời Đang nhìn mình Kìa sáng kia Kỳ dị Tự nhiên Kim Cương đang phát sáng Không khỏi Trầm sức kéo Kim Cương lại gần mặt mình hơn một chút Quan sát nửa ngày Làm bỏng nói Kim Cương Và thích Nếu con Hiên không khỏi giỡn khóc giỡn cười Không lần trước được Nàng lại kéo khổ mình giỡn sát vào nàng như vậy Trong lòng tự nhiên trở lên ý niệm không ăn phận Không như tới nửa ngày Nàng lại ban cho mình một câu thái quá như vậy Xem ra nàng thật sự đã sai rồi Không khỏi cho mắt mang theo nằm được ý cười như trước, mặt cho nản kéo đầu mình. Chẳng hai người cũng vào nhau, chớp mỗi chặng vào chớp mỗi. Lý Quân Hinh nhìn được một anh đào đỏ mọng gần trong gang tấc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mũ hùng rượu cùng Mộ Hương Nữ Nhi quanh quẩn ở chớp mỗi, ánh mắt không khỏi dần dần thăm tùy dần dần mê ly bên trong. Với quanh Đầy nồng Đượm Như Tình nhìn kỹ kim cương lần này, vị tịch hai ng인 đỏ xinh lý nửa ngày Được nhiên nói: Ồ, hóa ra là mắt, ta nhìn nhầm rồi, thật là ánh mắt đẹp." Tự như vì sao vậy, vừa nói, thủ buông đỏ Lý Quân Hiên ra, lại nhìn người dựa vào va trà Lý Quân Hiên không hiểu, có tách ra khoảng cách giữa hai người Chấp mũi nhẹ nhàng, mà sát chấp mũi của tiểu thanh Âm, thầm, âm thanh trầm thấp mà khẳng khẳng nói Không đẹp bằng của nàng, đôi mắt cụ nàng là đôi mắt đẹp nhất ta từng nhìn thấy Rất tinh độc, là nhất vô nhị trong thiên hạ này Không phải, không phải, ta không phải đẹp nhất, ta đã thấy đôi mắt đẹp nhất Cặp mắt kia đắp lánh giống như tinh tú trên bầu trời Tiếng lặn giống mặt hồ, thấm thập giống như cao Đó mới là cặp mắt đẹp nhất trên đời này Rồi Tuyệt Thanh khép hở hai mắt Đầu bắt đầu cảm thấy răng váng Thanh âm càng lúc càng nhỏ Tự như không phải nói cho người khác nghe Bạn đã nghe chính mình nghe vậy Hai tay Lê Quân Hiên ông được Tuyệt Thanh căng thẳng Nhưng không có ngẩn đầu lên Đêm đã khuya, trên bờ miệng gió nhẹ hỏi Càng tăng thêm về tiếng lặng Thầm tĩnh lặng, Lê Quân Hiên trầm mặt nửa ngày Nhìn được Tuyệt Hanh say dối tinh dối mồ Chị nhàn cùi xuống nói vào ta là Tuyệt Hanh Tuyệt Hanh Ừ Tuyệt Hanh, hình như ta Ta chỉ nói với nàng Ta thích nàng Ừ Tuyệt Hanh, nàng có biết không Thì lần đầu tiên ta gặp nàng Sự linh động đặc biệt của nàng đã hấp dẫn ta Hơn 20 năm Tầm tĩnh lặng Trong nhảy mắt nhìn thấy nàng Rốt cuộc không còn giữ được vẻ bình tĩnh xưa nữa Ta muốn mỗi ngày để có thể đợi nhìn thấy tự quyện nghị ngợp. Có thể cùng làm bạn với nàng Có thể cùng nàng ngao du khắp thiên hạng Luôn luôn sát cánh bên nàng Đó chẳng phải là cuộc sống vưu vẻ nhất sao Lúc ta phát hiện ra một ta Một tí hy vọng có thể cản đời được ở bên cạnh nàng Ta biết ta đã thích nàng Thích một nữ tử tên là Luật Việt Hanh Ừ Ta luôn luôn chờ Trần nàng hiểu ra tâm ý của ta Trần nàng cũng thích ta Nhưng ta phát hiện ra ta sai lầm rồi Ta không nên chờ, thiết một người thì phải nói ra, phải làm cho đối phương biết nàng là người sống đơn giản. Cương nhiên là đem ta trở thành huynh đại của nàng. Nàng đó, thật sự là không biết nên mất nàng làm sao bây giờ. Tử hành nàng biết không? Mỗi khi nhắc tới vô diễm, trong nhảy mắt nàng lên thất sắc. Trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu, ta không muốn mất nàng đi. Ta đời này chỉ động tâm với một nữ tử. Lê Quân Hiên, khẽ xoa nhẹ mái tóc của Lê Tử Thanh. Trong mắt hiện lên sự yêu thương, lại hiện lên sự khó hiểu Thịt thảo giống như đang nói với lực tuyệt thanh Cũng giống như đang nói với mình vậy Tuyệt thanh vì rằng cả đêm nay nàng cười Nhưng ta lại thấy được sự tĩnh mịnh trong mắt nàng Bài ca ý thơ tuy rằng hay Nhưng càng nói ra Được sự cô độc trong lòng nàng Ta không biết vì sao lại vậy Vì sao khi những lúc nó nhịp nhất Tâm của nàng lại không ăn khớp với không khí nó nhìn xung quanh như vậy Ta cũng không muốn biết nguyên nhân Ta chỉ muốn biết nói với nàng, về sau nàng sẽ không còn cô độc nữa, không còn tĩnh mịch sẽ không phải thương tâm nữa. Bởi vì bên cạnh nàng, đã có ta, ta sẽ luôn bên cạnh nàng, cùng nàng làm bạn, không tách rời.